Mời các bạn cùng nghe phần 10 phần phiên ngoại của truyện thập niên 70 dưỡng hoa hàng ngày trên hải đào. Chuyện audio được chia sẻ ở Cổ Úc Đọc .com. Phiên ngoại 1, 1994 năm, trạng vạng lúc này Phong có chút lạnh uông nhiệm nhiệm đi ra ca vũ đoàn đại môn, trên mặt nàng Trang còn không có tá, lập tức đi ra ngoài, còn chưa đi xuống cầu thang, nàng đã thấy đứng ở đèn đường phía dưới nam nhân. Hắn thân ảnh cao lớn đĩnh bạt giống như huyền nhai bên cạnh một gốc cây cổ thùng, nguy nga mà đứng. Uông niệm niệm con người ảnh ngược đường ra đèn ánh sáng, dưới chân bước chân nhanh hơn, đi song cầu thang sau, nhịn không được chạy chậm hạ chạy không hai bước lại cảm thấy chính mình nên rụt rẻ chút thả chậm bước chân đi đến hắn bên cạnh đi. Nam nhân trong lòng ngực ôm một con tiểu quất miêu quất miêu tròn trịa mắt to, ở nhìn thấy uông niệm niệm thời điểm, đem đầu nhỏ nâng lên, hai chỉ mềm một tai mèo hơi hơi vừa động. Nguồn niệm niệm ở trước mặt hắn dừng lại cũng cùng một con mèo dường như nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân, nàng mặt vô biểu tình hô một tiếng, lục duy Trạch. Nam nhân buồn cười, hắn sờ sờ cái mũi, hô thanh, niệm niệm tàu tử. Nguồn niệm niệm gương mặt đỏ lên, nhịn không được nhấc chân ở hắn mờ u bàn chân thượng dẫm hạ, xấu hổ và giận dữ muốn chết ngươi loạn kêu cái gì đâu. Ai là ngươi tàu tử? Lục duy châu ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thật nên làm nghiêu nghiêu lão đặng bọn họ tới gặp gặp ngươi dáng vẻ này, ngày thường nhìn nhân mô cầu dạng, hào hào một cái hoa thanh tốt nghiệp đại học sinh, ngầm không biết xấu hổ, không biết xấu hổ xú, không biết xấu hổ. Niệm niệm, lục duy châu ôn nhu cười một cái, đừng dẫm ta đau, nguồn niệm niệm ta cũng chưa dùng sức, người đếm đếm mấy cái dấu chân, người cùng người dưỡng miêu giống nhau. Mỗi ngày đều phải cào ta uông thúc thúc cũng thật sự nên tới gặp gặp ngươi bộ dáng này, ngày thường ôn ôn nhu nhu nói chuyện nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ ở trước mặt ta bá đạo lại ngang ngược. Làm sao vậy, ta liền bá đạo ngang ngược làm sao vậy, không như thế nào ai làm ta như vậy xui xẻo, đang định cưới ngươi. Uông niệm niệm bực mình, có bản lĩnh ngươi cũng đừng cưới, chúng ta từ nhỏ nhận thức 2-3 tuổi liền chơi ở bên nhau, nghĩ đến tương lai thật muốn gả cho ngươi, dư lại bảy tám chục năm nhìn thấy vẫn là ngươi ta liền cảm thấy bực bội không thú vị. Còn có để người có một chút mới mẻ cảm, ta đã sớm đem ngươi nhìn chán. Sau khi nói xong, uông niệm niệm khẽ hừ nhẹ một tiếng. Lục Duy Châu nói, ta lại làm sao không phải đâu. Nguồn niệm niệm biểu môi, người nói cổ đại nhân ra thanh mai chúc mã ở bên nhau, hai người thật sự có thể có tình yêu sao? Ta đây như thế nào không cảm giác được? Hai người đãi ở bên nhau lâu rồi, nào còn sẽ có cái gì tình yêu cùng xúc động? Lục Duy Châu lắc đầu, phải không? Kia phòng chừng không có có đi. Kia bọn họ vì cái gì kết hôn? Có lẽ là thói quen, liền cùng ta từ nhỏ liền thích ăn màn thầu, về sau vô số năm vẫn là sẽ ăn màn thầu giống nhau. uông niệm niệm ta lại tưởng dẫm ngươi, Lục Duy Châu. Ngươi nói ta là màn thầu. Lục Duy Châu bất đắc dĩ nhìn nàng một cái ta nhưng không nói như vậy quá. Ta rõ ràng nói chính là ta từ nhỏ thích ăn màn thầu, nhưng ta từ nhỏ ái ngươi sao. Không yêu ta nhưng không như vậy cầm thú. uông niệm niệm Lục Duy Châu, ta về sau muốn cùng Lục Duy Trạch kết hôn, không cùng ngươi ở bên nhau. Duy Trạch hắn nhưng không thích ngươi như vậy, ngươi vẫn là thành thành thật thật đương tàu tử đi. Ngô Niệm Niệm lặng y một cái chớp mắt, xoay người, lạnh lạnh nói ta đi rồi. Cùng chiếc mắt này cẩu nam nhân đãi ở bên nhau, còn không bằng cùng ca vũ đoàn cẩu đãi ở bên nhau. Lục Duy Châu cười rắt lấy tay nàng, ngươi còn phải đi nào đi. Niệm Niệm, ta hồi ca vũ đoàn uy cầu. Chúng ta trong đoàn có một cái lưu lạc cầu, lớn lên nhưng xấu, mỗi lần nhìn thấy nó ta liền nhớ tới người nào đó. Lục Duy Châu bình tĩnh mà nga một tiếng, Này cậu đi tuy rằng xấu là xấu điểm, nhưng là cậu có thể so người có lương tâm nhiều, uy nó rất nhiều lần, nó hiện tại vừa thấy đến ta liền vui vẻ vẫy đuôi, không giống nào đó người, liền cầu đều không bằng. Lục Duy Châu sờ sờ trong lòng ngực tiểu quất miêu kia phòng chừng là bởi vì ta dưỡng miêu, không hiểu lắm nuôi chó sự. Này Miu A, vô luận như thế nào dưỡng, nó đều là như thế này ở chủ nhân trước mặt cao ngạo mà ngửa đầu còn dương nanh múa vuốt ngươi xem, này vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng có phải hay không thực thiếu giáo huấn. Ta đếm ngược ba tiếng, nếu ngươi lại như vậy âm dương quái khí ta khẳng định không gà ngươi. Ta đây không như vậy âm dương quái khí, ngươi khẳng định gà ta. Ngươi lại không yêu ta, ta vì cái gì phải gà ngươi. lục duy châu cười nói ngươi không phải nói muốn muốn một chút mới mẻ cảm sao gả cho ta không phải có mới mẻ cảm uông nhiệm nhiệm ngươi nhất định là bị cách vách trương thúc thúc ra khổ qua ăn hỏng rồi đầu óc gả cho ngươi như vậy một cái nhận thức 20 mươi năm nam nhân thúi ta có thể có cái gì mới mẻ cảm lục duy châu sờ sờ cái mũi cười ngươi về sau đừng kêu lục thúc thúc tần a di đổi giọng gọi ba mẹ có hay không mới mẻ cảm uông nhiệm, nhiệm ta ba khả năng sẽ muốn đánh chết ngươi Lục Duy Châu An ủi nàng yên tâm, ở đánh chết ta phía trước, uông thúc thúc khẳng định càng muốn đánh chết ta ba. Lục Diễm đồng chí kéo thù hận năng lực mới là một bậc bồng. Có hắn trà ở phía trước đỉnh, hỏa lực thiêu không đến trên người hắn đi. Uông niệm niệm, nàng ghét bỏ nói, như vậy mới mẻ cảm ta mới không cần. Ngươi đừng vội a, còn có khác. Lục Duy Châu đem trong tay miêu buông, tiểu quất miêu quăng một chút cái đuôi, bước yêu nhã dáng đi ở hai người chân biên miêu miêu miêu. hắn dắt uông niệm niệm tay tiến đến nàng bên tai nhẹ nhàng nói niệm niệm chúng ta thử xem đương phu thê nếm thử phu thê chi gian chuyện nên làm này tổng nên có mới mẻ cảm đi từ nhỏ đến lớn chúng ta ở tại một cái đại viện đương quá hàng xóm bằng hiếu về sau làm phu thê ngươi mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại ánh mắt đầu tiên là có thể thấy ngủ ở bên cạnh ngươi ta uông niệm niệm nhấp miệng ta sợ phải làm ác mộng vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng Lục Duy Châu ý có điều chỉ nói, cũng không biết ai lần trước mồi xe lửa ngủ ở ta trên vai, chảy ta một thân nước miếng. Người nói người này làm cái gì mộng đẹp, uông niệm niệm gương mặt đỏ lên tính ta nói bất quá ngươi. Nàng uể hoài không vui ngồi xổm xuống, đem Tiểu Quất Miêu ôm vào trong ngực, giơ tay cào cào nó cằm. Niệm niệm ta tưởng cưới ngươi, ta tưởng cùng ngươi làm vợ chồng, ta tưởng về sau mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại sau ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn thấy ngươi. Sau đó đâu? Tân ngươi một chút, những người thanh mộng, kia thân song sau ôm ngươi cùng nhau ngủ. Tuy rằng là cãi cọ ẩm ý cho nhau ghét bỏ thanh mai trúc mã, ngày hôm sau hai người vẫn là căng ra đầu đi lãnh chứng. Nhìn trong tay hồng sách vở uông niệm niệm thật là có chút không thể tưởng tượng, nàng thật sự cùng bên người cái này thuộc đến không thể lại thuộc nam nhân kết hôn. Nàng ngơ ngác mà nhìn Lục Duy Châu, trong đầu vô hạn truyền phát tin đối phương từ nhỏ đến lớn bộ dáng, có xuyên tiểu cá voi phun nước ngắn tay thuyền thuyền, có ở cung thiếu niên luyện tập thư pháp thiếu niên, còn có cái kia ở ga tàu hòa cùng nàng từ biệt tình Trạng Nguyên cùng với hiện giờ ở tài chính nghiệp hỗn đến như cá gặp nước Lục Duy Châu. Nhìn ta làm cái gì? Rốt cuộc đem giấy hôn thú lộng tới tay Lục Duy Châu thở dài nhẹ nhõm một hơi, trước mắt này dương nanh múa phốt uông diễm diễm nhưng xem như thành hắn tức phụ nhi. Lục thuyền thuyền ta suy nghĩ cùng ngươi kết hôn có cái gì ý. vuông niệm niệm mở ra trong tay giấy hôn thú, nhìn trên ảnh chụp hai người càng xem càng cảm thấy. Cùng này nam nhân kết hôn, giống như cũng không có gì đặc thù, về sau nhật tử làm theo quá. Nhưng nếu là bị sùi cào nhảy nhảy đôn đôn đậu nhân đậu dung bọn họ đã biết bọn họ muốn thấy thế nào nàng thiên A. vuông niệm niệm hối hận kết hôn, nàng như thế nào liền đầu óc thắt cùng lục thuyền thuyền kết hôn đâu. Hai người bọn họ còn không hẹn mà cùng mà ai đều không có nói cho. Hai người bọn họ lén lút làm xong rồi một đợt đại sự. Hiện tại trừ bỏ hai người bọn họ ở ngoài, ai cũng không biết nàng uông niệm niệm gà cho Lục Duy Châu. Kết hôn còn muốn cái gì ý? Kết hôn ngươi chính là ta tức Phụ Nhi. Lục Duy Châu cười ở trên mặt nàng mổ một chút, tức Phụ Nhi cùng ngươi Lục ca về nhà. Uông niệm niệm che lại chính mình mặt tuy rằng trên mặt thiêu lợi hại, ngoài miệng lại nói. Lục thuyền thuyền, chúng ta đi ngươi dưỡng ra ăn cái trà bình tĩnh bình tĩnh đi. Chuyện tới trước mắt cần thiết đến trước bình tĩnh bình tĩnh, hai người bọn họ trộm kết hôn sự tình rốt cuộc nên như thế nào chiêu cáo thiên hạ. vạn nhất nàng ba mẹ hỏi nàng vì cái gì đầu sừng sốt gà cho lục thuyền thuyền, nàng muốn như thế nào trả lời đâu. Quồng diễm diễm, ngươi còn muốn ta nhiều bình tĩnh, ta hiện tại chỉ nghĩ ôm ta tức phụ nhi không muốn ăn trà chúng ta tìm cái không người ngoài địa phương. Cũng hào. Huông niệm niệm thập phần thương hại mà nhìn hắn, trước làm ngươi quá mấy ngày ngày lành. Chờ ta ba đã biết ngươi ngày lành liền đến đầu Lục Duy Châu, không cần như vậy bi quan. Phiên ngoại 2, Lục Tư Giao cùng Lục Tư Ninh thất thất năm sinh ra, tới rồi 945 năm, đã 17 tuổi. Hai người phân biệt thi đậu Trung ương âm nhạc học viện cùng học viện hí kịch Trung ương, rời đi cha mẹ, rời đi Quỳnh Châu Đảo, hai chị em bác thượng đọc sách cầu học. Đại nhi từ Lục Duy Châu tốt nghiệp sau lưu tại Quảng Thành cùng thâm thành dốc sức làm sự nghiệp còn cùng hai cái biểu ca quậy với nhau đại làm địa ốc cơ bản không cần cha mẹ nhọc lòng. Còn thứ hai Lục Duy trải tốt nghiệp sau phân phối Bắc Hải hạm đội, đồng dạng không cần phải cha mẹ nhọc lòng. Hiện giờ trở thành căn cứ tham mưu trưởng Lục Diễm đồng chí rốt cuộc quá thượng chính mình được như ý nguyện hai người thế giới. Hắn rất nhiều thời gian đều đãi ở trong căn cứ, mỗi ngày đi làm tan tầm, Lục Diễm cùng Tần Nhu hai vợ chồng rất có nhàn hạ thoải mái, sớm muộn gì ghé vào cùng nhau tưới nước xử lý sân, có nhàn rỗi liền ngồi ở trong sân uống trà ngắm hoa nói chuyện phím, ngẫu nhiên ở trong sân lộ thiên nướng BBQ, bọn họ còn dưỡng một cái cầu. Tần Nhu vẫn cứ lưu chữ tóc dài, Lục Diễm thực thích giúp nàng chải đầu, hắn còn học xong rất nhiều bản phát tạo hình, có đôi khi Tần Nhu sẽ ở trong lòng kêu hắn Tony Lục. chi tiếc lúc này còn không lưu hành làm mỹ giáp, giúp nhà mình thê từ sơ hào tóc lục diễm cười cho nàng đệ một mặt gương, chiếu chiếu cho phép người xu mỹ vài phút. Tần nhu cười khẽ hừ một tiếng cảm ơn người săn sóc. Lục diễm cầm kéo đi cắt mấy đóa mới mẻ hoa, hắn đem đế cắm hoa ở bình nước chung, bãi ở bàn gỗ thượng, mùi thơm ngào ngạt mùi hoa phiêu tán ở hai người quanh thân. Lục diễm uống một ngụm nhà mình tức phụ nhi đảo trà tự đáy lòng cảm thán một câu, liền thừa hai ta tốt nhất. làm ngươi nhi thử nữ nhi nghe được sẽ thương tâm bọn nhỏ đi rồi sau hai người nhiều không ít thân mật thời khắc cũng là vì chỉ còn lại có vợ chồng hai người ghé vào cùng nhau thời điểm càng thêm nhão nhão dính dính mỗi ngày liền như vậy dùng trà nói chuyện phiếm cho nhau ôm lấy xem một lát thư cùng nhau hái rau đi phòng bếp nấu cơm mỗi ngày đều là bình tĩnh ấm áp nhật thử Hai vợ chồng đồng tâm hiệp lực xử lý sân so trước kia càng thêm xinh đẹp, phồn hoa cầm thóc mỹ diễm nhiều vẻ, bọn họ trụ quá này đóng tiểu lâu năm nay một lần nữa chát phấn một lần, nhất thời rực rỡ như tân, cổ xưa ra cụ đồ điện cũng đều thay đổi một lần, chỉ có trên tường treo ảnh chụp như cũ. Ngày mai kêu lão uông lão lưu lão trương phu thê mấy cái tới trong nhà ăn cơm, mấy nhà người cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt. Hành a trong nhà bọn nhỏ đều đi ra ngoài, mấy nhà đại nhân thường thường tụ cái cơm. Cách vách ra Trương Thành bác hai vợ chồng hiện giờ cũng ở nhà trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn, nhà hắn lão nhị lão tam đều đi ra ngoài, duy độc Trương Nhất Siêu lưu tại trên đảo đương đạo diễn quay chụp phim truyền hình thường thường hồi một chuyến trong nhà. Mỗi lần Trương Thành bác thấy chính mình này đại nhi tử, hắn liền cảm thấy bất lực bởi vì con của hắn Trương Nhất Siêu thật sự để lại cái dâu quai nón. Ta đại nhi tử thoạt nhìn có thể khi ta ba ba. Hoàng Hân Dĩnh Tắc sẽ ở một bên nói, "Làm ngươi hiện tuổi trẻ a, ngươi còn không cao hứng. Về sau ai sẽ gả cho ta nhi tử, ngươi gấp cái gì?" Hoàng đế không vội thái giám cấp, "Phòng chừng nhà ta lão nhị lão tam đều phải so lão đại trước kết hôn." Cái này theo đuổi nghệ thuật lão đại, Trương Thành Bắc mỗi lần nhìn thấy hắn đều hoài nghi hắn không phải chính mình thân sinh. Đã từng một cái thanh tú văn nhã tiểu hòa, hiện giờ như thế nào liền biến thành một cái râu sồm đâu? miễn bàn hài tử, hài tử đều lớn, còn quản bọn họ. Cách vách hai vợ chồng cũng thật có nhàn hạ thoải mái. Hôm nay còn nhìn thấy hai người bọn họ ở trong sân pha trà. đâu chỉ đâu, người lão lục còn cấp thức phụ nhi trải đầu. trương thành bắc nhướng mày, ngươi tưởng ta cho ngươi sơ a? cũng đúng a, tôi bỏ đi, ngươi xả ta tóc đau, ta cho ngươi chọn tóc bạc, cứu mạng ngươi lăn xa một chút, ta nơi nào có tóc bạc. Tuy rằng trong nhà bốn cái hài tử đều đã rời đi trong nhà, nhưng bọn hắn cũng sẽ thường thường gọi điện thoại về nhà, lục diễm hai vợ chồng có đôi khi một bên làm văn thắn một bên cùng điện thoại một khác đầu bọn nhỏ nói chuyện phiếm. lục duy trạch gọi điện thoại thời gian nhất cố định bởi vì hắn nghỉ phép rảnh rỗi thời gian thiếu cũng rất có quy luật mặc dù tòng quân nhiều năm đến trước mắt vẫn cứ là cái tiểu làm nhảm vô luận với ai đều có thể xả nửa ngày dù sao hắn ở trên thuyền khẳng định không tịch mịch nghe nói còn sẽ luyện tự nung đốc tình cảm người nhi thử ta còn thật sự là cái thư pháp thiên tài thủ trưởng nhìn thấy ta này xinh đẹp tự phòng chừng đều tưởng đem nữ nhi gả cho ta tần nhu cười hắn tự biên tự diễn Không phải ta thổi ta sách này pháp bán đi còn rất đáng giá ít nhất có thể giá trị cái 10 vạn khối, mẹ ngài tin hay không? Hoặc là chúng ta đánh cuộc, 10 vạn khối, ngươi là nói bán cho ngươi ca sao? Ngươi ca cho ngươi phát tiền tiêu vặt, lục duy trạch ngài nói những lời này liền không thú vị. Đương nhiên là bán cho ta ca lạp hố ai đều không bằng hố thân ca không phải sao? Ta ở hắn kia tồn không ít tiền giúp ta mua cổ phiếu. Lục Duy Trạch điện thoại đánh xong không hai ngày, cùng tồn tại thủ đô Lục Tư Giao hai chị em thường xuyên ghé vào cùng nhau cấp trong nhà gọi điện thoại, díu rít nói một ít ở trong trường học sự. Ngày hôm qua ta cùng tỷ của ta trao đổi một ngày, các nàng thế nhưng không nhận ra tới. Hắc hắc có chút người còn không biết chúng ta là sinh đôi tỉ muội. ngươi cho rằng không nhận ra tới sao, bại hoại tỷ tỷ ngươi thanh danh, ngươi kéo đàn violon như vậy khó nghe. hừ hôm nay các nàng còn nói ta ngày hôm qua biến béo tìa, ngươi này trọng tài nên giảm giảm lục tư ninh ngươi tìm đánh có phải hay không trường học những người đó biết ta có hai cái ca ca còn muốn cho ta gấp giới thiệu đối tượng thật thái quá ta đem các nàng đương bằng hữu các nàng muốn làm ta tẩu tử sủi cào ca chỉ có ảnh chụp nhân mô cầu dạng kia thân quân trang chiếu đem ta ký túc xá đám kia các muội tử mê đến nha hận không thể đương trường làm ta kêu nàng tẩu tử Ta nói ta có hai cái ca ca, duy châu ca ca thông minh soái khí, nhưng các nàng càng thích sủi cào ca, khẳng định là bị quần áo trên người mê mắt. Ta nói sủi cào ca kia xú tính tình, các nàng tất cả đều hoa hoa hoa nói tốt khốc a muốn gả. Tiền a lúc này cô nương làm sao vậy? Lục tư ninh nói, ta cùng các nàng nói, các ngươi là chưa thấy qua ta ba tuổi trẻ lúc ấy, nếu là thấy ta ba, nào còn quan tâm cái gì lục sủi cào muốn ta về sau tìm đối tượng ta liền tìm ta ba như vậy. Tần nhu, ngươi sủi cào ca không phải nhất giống ngươi ba sao. Lục tư ninh, lục tư dao, tóm lại mẹ ngài có nghĩ muốn con dâu. Thật nhiều người muốn làm ngài con dâu đâu, ta trong trường học cũng thật nhiều, lần trước sủi cào ca tới cấp ta tặng vài thứ thiếu chút nữa hiểu lầm thành ta đối tượng. Ta nói hắn là ta ca, vẫn là ta thân ca lúc sau, ngài đoán thế nào? Trường học nữ sinh đối ta nhưng hảo, này đều còn không có thành ta tàu tử, liền đem ta đương thân muội muội. Các người nhị ca không thông suốt, còn không nghĩ tìm đối tượng. Lục Tư Giao, đại ca vội sự nghiệp đại khái cũng không nghĩ tìm đối tượng. Lục Tư Ninh, đại ca cấp tiền tiêu vặt lớn nhất phương. Tần Nhu bật cười, các ngươi ghét bỏ mụ mụ cấp tiền tiêu vặt keo kiệt. Tiền tiêu vặt sao, luôn là không ngại nhiều. Bồi nữ nhì nhóm nói chuyện phiếm thời gian quá đến bay nhanh, lại quá một lát gọi điện thoại trở về chính là Lục Duy Châu. Lúc này đây là Lục Diễm nhận được điện thoại. Lục Diễm. Lục Duy Châu, hai cha con ở trong điện thoại nhìn nhau không nói gì, Lục Duy Châu đang ở trong óc bệnh ngôn ngữ, lại không biết nên từ đâu mà nói lên. Vì cái gì hôm nay nhận được điện thoại sẽ là thân ba mà không phải thân mụ đâu. Lục Diễm nói, người có nói cái gì không dám cùng ngươi ba nói. Lục Duy Châu ta đây liền nói một sự kiện, ngài cùng ta mẹ trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lục Diễm, vậy ngươi vẫn là đừng nói đi, ta cùng mẹ ngươi ở trên đảo cái gì đều không nghĩ quản. Hoặc là đừng nói, hoặc là có dám mau phóng. Chà người ta không muốn biết. Lục Duy Châu, ngài liền không cảm thấy ngài nên thúc dục cái hôn. Lục Diễm lười nhắc nói, không thúc dục hôn. Thúc dục hôn có ý thứ gì? Lục Duy Châu, người yên tâm, người già già cũng không thúc dục hôn. Người lão vương ra ra tôn tử cũng chưa kết hôn. Thúc dục hôn cũng không tới phiên ngươi. Muốn thúc dục cũng là thúc dục vương tiểu hổ đồng chí. Cái này vương hổ đến nay cũng chưa kết hôn. Lục Duy Châu quyết định trực tiếp ném bom ta cùng một cái cô nương lãnh chứng, không phải khác chứng, liền giấy hôn thú cái loại này. Lục Diễm, ngươi xác định ngươi là Lục Duy Châu không phải Lục Duy Trạch. Lão Đại, ngươi thực không bình tĩnh. Lục Duy Châu, liền cùng ngài năm đó giống nhau. Nhà ai cô nương, nhất kiến trung tình, ngươi vẫn là cùng mẹ ngươi cẩn thận nói đi. Không được ba, ngài đến nghe ta nói xong. Ngài muốn giúp ta giải quyết uông thúc thúc. Lục Diễm nháy mắt hiểu rõ, nếu ngươi uông thúc thúc đánh ngươi, ta cùng mẹ ngươi là sẽ không quản, bởi vì ngươi xứng đáng. Phiên ngoại ba, Lục Duy Châu cùng uông niệm niệm lén lãnh chứng kết hôn. Này hai đứa nhỏ thật đúng là dám a. biết tin tức này tần nhu, lại là khiếp sợ lại có chút không thể tin tưởng cộng thêm thực xin lỗi lão uông, này chẳng lẽ là hài từ cái thứ nhất phản nghịch kỳ. Duy Châu làm đại nhi tử tính cách tính tình hảo, từ nhỏ không chỉ có là một cái hảo nhi tử, vẫn là một cái hảo huynh trưởng, tự giác năng lực cực cường, không cần cha mẹ quản giáo, còn có thể giúp cha mẹ giáo dưỡng đệ đệ muội muội. Như vậy một cái con nhà người ta thế nhưng làm ra chuyện khác người, không cùng ba mẹ lên tiếng kêu gọi, liền cùng một cái cô nương lãnh chứng, cái kia cô nương không phải người khác, càng là từ nhỏ cùng nhau thanh mai trúc mã lớn lên ôm nhiệm nhiệm. Ngươi chạy nhanh trở về, đi ngươi uông thuốc thuốc cùng Tiết A Di trước mặt đem sự tình nói rõ ràng. Tần Nhu ở trong điện thoại đem người phê bình một đốn, Lục Diễm ngồi ở một bên ăn mít, một bên lột một bên ăn, Tần Nhu treo điện thoại, chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, phát sinh chuyện lớn như vậy, người như thế nào còn nuốt trôi đi. Lục Diễm lão thần khắp nơi, ta suy nghĩ như thế nào đối mặt lão uông. Lục tham mưu trưởng cũng không biết nên như thế nào đối mặt Uông đồng chí, nếu Uông đồng chí muốn ôm hắn khóc hắn muốn như thế nào an ủi hắn đâu. Nói với hắn, đừng lo lắng, chúng ta về sau là thông gia. Lão Uông có thể hay không đuổi theo hắn đánh. Lão Uông A, về sau người nữ nhi kết hôn, ta làm thúc thúc khẳng định sẽ không keo kiệt ta cùng nàng tần a di đưa tivi. Người con rể nếu là đối với người nữ nhi không hào. Người nữ nhi xuất giá cùng ngày, người liền ôm ta khóc bái. Lục Diễm thập phần bình tĩnh mà nhớ tới nhiều năm như vậy đến chính mình từng ở lão uông trước mặt như thế nào tạo tác quá khứ. Tần Nhu, người đại nhi tử đi chịu đòn nhận tội. Lục Diễm, ta sợ không phải chịu đòn nhận tội mà là lửa cháy đổ thêm dầu. Người nói rất đúng, Tần Nhu gật đầu, đột nhiên hiểu không có thể làm Lục Diễm đồng chí lên sân khấu. Lục ca quá có thể kéo thù hận. Chờ Nhi Tử trở về, ngươi cùng Nhi Tử cùng nhau tới cửa đi. Lục Diễm lặng im ba giây, mở miệng nói, ngươi nói hài Tử kết hôn, chúng ta đưa đài kiểu mới radio thế nào. Năm đó đoạt lấy tới radio trung quy là phải trả lại. Tần Nhu, Lục Diễm đồng chí ngươi vẫn là câm miệng đi quả nhiên là lửa cháy đổ thêm dầu. Lục Diễm ôm lấy nàng bả vai, Hải Tử sự tình, làm chính hắn tới cửa đi giải quyết. Lục Duy Châu cùng uông niệm niệm ngồi trên hồi trên đảo thuyền. Uông niệm niệm tâm tình phá lệ lo âu thường thường nhìn về phía bên cạnh lục duy Châu. lục duy Châu nhưng thật ra bình tĩnh thực còn đối nàng lộ ra một cái trấn an tươi cười. Người còn cười tiểu tâm ta ba đánh ngươi, đánh liền đánh lạc thuốc chật khớp ta đã mua xong. Ta xứng đáng ta dụ dỗ uông ra tiểu cô nương. Uông niệm niệm quả thực muốn khóc ra tới, ngươi ở nói bậy cái gì? Ta ba nếu là đánh ngươi ta liền ôm ngươi khóc rõ ràng là ta muốn cùng ngươi kết hôn. Uông Niệm niệm dúi đầu vào Lục Duy Châu trong lòng ngực, nàng rất sớm liền thích người nam nhân này, muốn cùng hắn ở bên nhau, nhưng lại không dám nói cho ba mẹ cùng cha mẹ bằng hữu, bởi vì bọn họ hai nhà người quá quen thân. Bọn họ là thanh mai trúc mã, cảm tình cực đốc tuy rằng cũng sẽ cãi nhau, nhưng lập tức liền sẽ hòa hảo, bọn họ dài nhất một lần cãi nhau là 7 ngày, nàng liền 7 ngày đều ai không được trong óc tâm tâm niệm niệm tưởng đều là hắn. Trừ bỏ hắn ở ngoài, Uông Niệm niệm đã vô pháp lại thích thượng một nam nhân khác. Càng là để ý càng là sợ cuối cùng không thể đi đến cuối cùng, nàng ở đại học gặp qua rất nhiều cả trai lẫn gái phân phân hợp hợp nàng ở tiểu thuyết chuyện xưa xem qua vô số trời dáng thắng thanh mai trúc mã. Thanh mai trúc mã thật sự sẽ có tình yêu sao? Mà cái gọi là tình yêu lại có thể duy trì bao lâu? Rất nhiều người đều nói, hai người ở chung lâu rồi, ngay từ đầu tình cảm mãnh liệt cùng tình yêu cũng sẽ biến thành bình đạm thân tình. Hai người cảm tình là sẽ biến. Nếu nàng cùng Lục Duy Châu là thanh mai trúc mã tình yêu kia bọn họ tình yêu bắt đầu ở khi nào? Này phân tình yêu hạn sử dụng lại có thể có bao nhiêu lâu? Bọn họ đã đi qua quá khứ 10 năm, về sau còn đem có bao nhiêu cái 10 năm? vuông nhiệm niệm cũng không biết chính mình cảm tình có tính không là tình yêu, nhưng là cái kia kêu Lục Duy Châu nam nhân đối chính mình tới nói sớm đã không chỉ là tình yêu chỉ cần tưởng tượng đến tương lai có khả năng sẽ tách ra sự tình trái tim đều vô cùng đau đớn. Nàng đọc đại học khi đã làm đáng sợ nhất ác mộng, là Lục Duy Châu nắm một cái khác nữ hài từ tay, đối nàng nói, đây là hắn ái nhân, còn nói trước kia chỉ là đem nàng trở thành muội muội đối đãi. Nàng cùng Lục Duy Châu cảm tình càng tốt, càng là dễ dàng lo được lo mất, nàng sợ hãi tốt như vậy một người nam nhân một ngày nào đó không thuộc về nàng, nàng sợ cái gọi là thanh mai trúc mã, đến cuối cùng cũng bất quá là lẫn nhau trong cuộc đời một cái khách qua đường. Bọn họ yêu nhau tuổi tắc quá tiểu, liền một giấy hôn thư đều không có. Nguồm niệm niệm đầy 10 tuổi sau, liền bắt đầu mỗi ngày đếm nhật từ chờ Lục Duy Châu đến 11 tuổi, thẳng đến kia hai phân giấy chứng nhận bị nàng ôm vào trong ngực thời điểm, nàng mới cảm giác được tâm linh bình tĩnh cùng an ổn Niệm niệm đừng khóc, Lục Duy Châu ôm nàng, nhìn phía trước mênh mông vô bờ biển rộng trong lòng đồng dạng một mảnh bình tĩnh. Hắn tức phụ nhi từ nhỏ đến lớn đều như vậy, mặt ngoài văn văn tĩnh tĩnh, trong óc lại là thiên mã hành không, dễ dàng cảm xúc hóa, tựa như một con mèo nhi giống nhau, ở quen thuộc người trước mặt cao ngạo kiều khí tùy hứng, trên thực tế lá gan lại rất nhỏ, nhìn thấy người sống liền sợ hãi, dễ dàng khuyết thiếu cảm giác an toàn. So với khác thể non hẹn biển, nàng càng tin tưởng một giấy hôn thư trên pháp luật tán thành. Nếu ta ba mẹ muốn chia rẽ chúng ta làm sao bây giờ? Ta đây liền mỗi ngày chết cuốn lấy ôm thuốc thuốc, làm hắn đem nữ nhi gà cho ta. Vạn nhất lục thuốc thuốc cùng tần a di không thích ta cái này con dâu. Như thế nào sẽ, vạn nhất xùi cào đậu nhân đậu dung bọn họ không cần ta cái này thầu tử. Đừng nghĩ nhiều, niệm niệm ta sẽ vẫn luôn nắm chặt ngươi tay. Tới rồi trên đảo uông niệm niệm cọ tới cọ lui hạ thuyền, nàng đôi mắt còn có điểm hồng, bởi vì phụ thân thời trước đối nàng hôn sự bài xích làm nàng thập phần lo lắng cho mình hôn nhân không chiếm được cha mẹ duy trì. Cho nên nàng vẫn luôn không dám nói cho cha mẹ chuyện này. Bà ba, ba hy vọng nàng trễ chút nhi kết hôn, nhưng nàng chính mình trong lòng lại cố tình kỳ vọng sớm một chút nhi cùng người mình thích kết hôn, cái này làm cho nàng cảm thấy thập phần ái náy dày vò. Ta ba mẹ hẳn là đã biết đi. Ta không biết ta ba ba sẽ thế nào, người nói hắn có thể hay không mắng ta. Người bà như thế nào bỏ được mắng ngươi? Người ba từ nhỏ mắng quá ngươi sao? Ta bà không mắng quá ta, nhưng ta biết hắn nhưng hung, đừng nhìn hắn thường xuyên bị người ba tức giận đến nói không nên lời lời nói. Hắn ở văn phòng giáo huấn người thời điểm, như vậy cao to hán tử đều bị hắn nói khóc. Lục Duy Châu, nếu không vẫn là làm lục thúc thúc. lục duy châu cười ngươi nghe một chút ngươi lời này nói ngươi này vẫn là thân nữ nhi sao ta bà hắn chỉ biết lửa cháy đổ thêm dầu người nghe cũng không giống như là thân nhi thử a xong rồi xong rồi lục duy châu ta không nghĩ đi trở về buông niệm niệm cùng cái buồn đầu ruồi bọ giống nhau vòng quanh lục duy châu loạn truyền Thanh Mai chúc mã tình yêu thật sự quá thảm, hai người bọn họ từng nhỏ ở đại viện lớn lên, một đống quen thuộc thuốc thuốc A-di, còn có một đám cùng lớn lên tiểu đồng bọn, nếu là biết được bọn họ hai người ở bên nhau kết hôn còn không đều đắc dụng xem đại tinh tinh ánh mắt xem hai người bọn họ. Lục ra hài từ cùng uông ra ở bên nhau, người ở hạt lo lắng chút cái gì, Lục duy châu cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau, như vậy để ý cái nhìn của người khác, ta sợ các nàng sẽ chê cười ta. chê cười ngươi cái gì chê cười ngươi thích lục duy châu vạn nhất bọn họ là chê cười ngươi thật nhiều thúc thúc a di đều cướp làm ngươi đương con rể đâu nói ngươi mắt bị mù coi trọng ta buông niệm niệm ngươi cũng quá tự coi nhẹ mình đi ngươi cho rằng muốn ngươi làm con dâu liền ít đi sao bọn họ chỉ là không dám cùng ngươi ba nói ngoan chúng ta trở về Về tới người nhà viện, Lục Duy Châu cùng Uông Niệm Niệm ở Lục gia nói nói mấy câu truyền đi Uông gia Uông Niệm Niệm trước cùng thân mụ tiết tiểu cỏ thông khí, không bao lâu Uông Viễn Trinh đã trở lại. Bọn họ đem trộm lãnh chứng kết hôn sự tình nói cho Uông Viễn Trinh. Uông Viễn Trinh nghe xong sau, lại là khiếp sợ lại là sinh khí cho nên. Hắn tức giận đến thượng Lục gia đi đem Lục Diễm mắng một đốn. Liền ngươi cái này vương bát đàn khai cái hào đầu, ngươi nhị thử giống ngươi. Lục Diễm. từ nợ phụ thường lục tham mưu trường bị mắng cái máu chó phun đầu hắn phân biệt rõ nói tiểu hài từ hồ nháo này hôn cũng có thể không tính như thế nào các ngươi lục gia còn tưởng hối hôn ta nói cho ngươi không có cửa đâu hiện tại ngươi nhi tử là ta con rể lục diễm lão uông ngươi chính là muốn mượn cơ mắng ta không sai ta chính là muốn mắng ngươi lục diễm đại nhi tử cùng nhà mình nữ nhi trộm kết hôn nếu là đổi thành người khác uông viễn trinh phòng trừng khí đến cao huyết áp Nhưng người kia là Lục Duy Châu, hắn phát hiện chính mình thật đúng là không như thế nào sinh khí. Bình tĩnh mà xem xét Lục Duy Châu là bọn họ hai vợ chồng nhìn lớn lên, từ nhỏ chính là người nhà trong viện mỗi người khen con nhà người ta, lớn lên lại hảo lại là tình trạng nguyên, nữ nhi thích hắn, thật đúng là không xem như nhìn nhầm. Đây chính là bao nhiêu người đốt đèn lồng đều tìm không thấy hảo con rể. Vương Viễn Trinh cũng không nghĩ đem này hôn sự lăn lộn thất bại. So với gả cho người khác còn không bằng gà cho lục gia tiểu tử này. Nguồn niệm niệm nguyên bản còn lo lắng nhà mình ba ba sẽ cùng lục thúc thúc đánh lên tới kết quả hai người thế nhưng ghé vào cùng nhau vì bọn họ hai thương nghị hôn sự, hai người chuyện trò vui vẻ, rốt cuộc đều là lão người quen. Tần A Di Tắc cùng nàng mẹ ngồi ở một bên đàm luận váy cười lễ phục. Lục Duy Châu cười nói ta ba cùng người ba khó được có như vậy hòa bình ở chung thời điểm. uông niệm niệm giống như phía trước ta đều lo lắng vô ích nói tốt luyến tiếc nàng xuất giá đâu phiên ngoại 4, đại ca kết hôn với ai kết hôn uông niệm niệm điện thoại một khác đầu lục duy trạch lập tức tuôn ra tên hắn ca vừa đến pháp định tuổi liền kết hôn như vậy cũng chỉ có một con khả năng lục diễm nhàn nhạt nói ngươi thực thông minh lục duy trạch khí tạc liền biết hai người bọn họ từ nhỏ cấu kết với nhau làm việc xấu Ta tương lai tàu tử là người bất công, ra điểm cái gì chuyện xấu liền báo tên của ta, nói là ta làm. Làm một cái đệ đệ, hắn bị này một đôi ca tàu tai họa đã lâu thật là càng nghĩ càng giận. Này hai người cấu kết với nhau làm việc xấu cá mè một lứa, một cái làm bộ hắn, một cái điểm hắn tên tận tình tai họa hắn lục sủi cào thanh danh. a, hai người bọn họ kết hôn cần thiết đến cho ta phát đại hồng bao. Làm lục duy châu cho ta sửa miệng phí, bằng không ta sẽ không kêu nàng tàu tử. Lục Duy Châu cười nói, người muốn bao lớn bao lì gì, người cứ việc mở miệng. Lục Duy Trạch tấm tắc một tiếng ca, ngươi hiện tại thật đúng là hào khí. Tân hồn yến nhĩ ta cao hứng. Lục Duy Chạch, người ở trên thuyền phao, ngươi cũng cao hứng. Có ta trước kết hôn, ba mẹ cùng Gia Gia nãi nãi sẽ không thúc giục ngươi kết hôn tìm đối tượng, ngươi có thể an tâm. Ngươi 30 tuổi sau kết hôn đều không có việc gì. cả ca tộc tử sẽ thương ngươi. Có ta như vậy thân ca ca cũng không tệ lắm đi. Từ nhỏ một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi lôi kéo lớn lên ta đều mau đem ngươi đương thân nhi tử nhìn. Lục Duy Châu thổn thức một tiếng, đều nói trưởng huynh như cha ta gần nhất đích xác tràn đầy cảm khái. Hắn từ nhỏ liền dưỡng một cái nghịch ngợm thật lớn nhi. Lục Duy trạch Lục Duy Châu, người mới so với ta hơn Phút A. Nói rất đúng giống so với ta đại mười mấy tuổi dường như. Hơn Phút cũng là đại. Người cốt ngay, làm ta cùng ta tẩu tử nói nói mấy câu. Huông niệm niệm có chút chân tay luống cuống, lục duy Trạch Huông niệm niệm ngươi về sau dùng sức mắng ta ca. Huông niệm niệm, tất yếu thời điểm có thể cho hắn quỳ mít. Lục duy châu, phá hư ca tổ phu thê cảm tình cho ngươi bao lì gì giảm phân nửa. Không cho đại hồng bao, ngươi đừng nghĩ ta sửa miệng. Lục tư giao cùng lục tư ninh hai chị em cũng biết chính mình muốn thêm một cái tẩu tử. Hoà, wow, không nghĩ tới là niệm niệm thì, niệm niệm tàu từ, biết được uông niệm niệm phải làm các nàng đại tàu, hai chị em tiếp thu tốt đẹp, rốt cuộc đại gia từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quá quen thân, đối lẫn nhau tính cách tràn đầy hiểu biết. Ca, ca, muốn đại hồng bao, các người này đó đòi nợ quỷ, một đám đều phải đại hồng bao. Đại ca tân hôn vui sướng, dù sao cũng phải có điểm thỏ vẻ thỏ vẻ. Lục Tông Di cùng Lão Vương một nhà ở trên đảo mua đối diện cư trú dưỡng Lão, Lão Vương nguyên bản ở trên đảo thủ chính mình tôn từ Vương Hồ kết hôn, ai biết cái này Vương Hồ vẫn luôn không nói chuyện đối tượng, Lão Vương liền vẫn luôn lưu tại trên đảo. Quỳnh Châu đảo là cái dưỡng Lão Hào địa phương, Lão Bằng Hiếu cũng tại đây, khí hậu thích hợp không khí thoải mái, Lão Vương cùng Lão Lục Thân thì càng thêm ngạnh lãng, hai người suốt ngày còn có tinh thần kính nhi muốn làm ban nhạc. Một cái kéo đàn lông một cái bắt tay phong cầm đang định đi theo mấy cái tiểu lão đầu lão thai thái tạo thành lão niên âm nhạc đoàn bởi vì sức mạnh đều ở tổ ban nhạc thượng đối với bọn nhỏ hôn sự nhưng thật ra không trước kia để ý. Lục Tông Di, Lão Vương, người nghĩ thoáng chút đi, hiện tại xã hội thượng lưu hành kết hôn muộn 30 tuổi sau tìm đối tượng không ở số ít. Ta tôn từ cháu ngoại cũng chưa nói đối tượng đâu. Lão Vương. Lão vương tôn từ cùng cháu ngoại cũng đều không nói đối tượng, cũng không biết này một thế hệ đến tột cùng là tạo cái gì nhiệt thế nhưng đem bọn họ lão vương ra tảo hôn truyền thống đều cấp điên đào. Chúng ta này những lão nhân bản thân vui vẻ là được. Lão vương ở trong lòng thờ dài một hơi, đúng vậy ngươi nói đúng. Ít nhất lão lục tôn từ cháu ngoại còn không có nói đối tượng. Phải biết lão vương còn không có vui vẻ bao lâu, này lão lục tôn từ lục duy châu, ra hòa này thế nhưng vừa đến pháp định tuổi kết hôn liền đi lãnh chứng kết hôn, cưới cùng cái đại viện lão uông ra nữ nhi, hai người thanh mai trúc mã, một cái lớn lên tuấn tiếu, một cái sinh đến xinh đẹp thập phần đăng đối. Biết được tin tức này lục tông di có điểm mốc gì thuyền thuyền kết hôn lạp Bọn họ lão lục gia có sớm như vậy kết hôn sao? Cùng nhiệm nhiệm kết hôn, cái gì ta tôn từ kết hôn? Hắn lúc này mới bao lớn A. Hắn liền kết hôn. Hắn ba kết hôn sớm cũng chưa hắn sớm như vậy đi. Lão vương, lão vương, lão vương. Lão vương đen mặt, lão vương, người nói ta có phải hay không muốn ôm thằng tôn. Ta không biết lúc này người trẻ tuổi đề sướng kết hôn muộn sinh con muộn. Nói được cũng là... Lão lục khoát tay, hắn vui tê hớn hở nói, ta lại không thúc dục hôn, cũng không dục sinh tiểu hài tử, bọn họ tưởng sinh thì sinh, dù sao ta cả đời này đã cảm thấy mỹ mãn. Tuyền thuyền đứa nhỏ này có khả năng, sớm như vậy kết hôn, thật gọi người bớt lo. Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, làm tốt lắm. Lão vương, lão vương tính toán quay đầu đi mắng một đốn vương hồ. Này đều nhiều ít năm qua đi, này vương tiểu hồ còn không kết hôn. Người ra gia ta đều ở trên đảo đãi đã bao lâu a? Uông viễn trinh phải gà nữ nhi, chứ quá ngay từ đầu khiếp sợ sau, lão uông hai vợ chồng nhìn chính mình tân con rể lục duy Châu, đó là càng xem con rể càng thuận mắt liên quan con rể hắn cha đều đi theo biến thuận mắt không ít. Chính mình bảo bối con gái một không tích thượng khác dã nam nhân tuyển thượng lục gia đại nhi thử gà không xa, hai nhà quen biết cũng không cần lo lắng nàng bị nhà chồng khi dễ. Đơn thuần từ Lục Duy Châu tới nói, đứa nhỏ này cao tài sinh tuổi còn trẻ sự nghiệp đầy hứa hẹn, vô luận là từ nhân phẩm tướng mạo vẫn là ra thế bối cảnh năng lực cá nhân tất cả đều chọn không ra bất luận cái gì tật xấu. Càng quan trọng là hắn đối nhà mình nữ nhi hảo từ nhỏ đến lớn đều hảo nữ nhi lại thích hắn, hai người lưỡng tình tương duyệt này thiên hạ còn có so này càng hoàn mỹ sự sao. nữ nhi trưởng thành trung quy sẽ gả chồng, liền sợ nàng chọn không hảo đối tượng, hiện tại Hoàn Mỹ đối tượng tìm được rồi, Uông Viễn Trinh trong lòng còn rất mỹ tư tư. Hay là chính là lúc trước này dính phúc khí khi kết hạ duyên phận. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Uông Viễn Trinh gần đây cùng đồng dạng có nữ nhi Lưu Khải ở bên nhau cộng sự, bọn họ hai người trước kia liền ái xả chính mình ra cô nương, lúc này Uông Viễn Trinh càng là không ngừng hướng Lưu Khải phát ra chính mình vui sướng. Này nữ nhi a vẫn là gà gần điểm hảo chúng ta hai vợ chồng liền này một cái bảo bối nữ nhi. Ta này con dề thật không sai, năm đó thì đậu hoa thanh đại học hai người bọn họ nếu là tái sinh cái hài từ khẳng định thông minh. Nghe được Lưu Khải trong lòng rất là yêu sầu, Lưu đồng chí cũng không biết chính mình ở yêu sầu cái gì, đại khái liền cùng trong đại viện mặt khác trong nhà con nữ nhi một cái dạng đi, bọn họ trong đại viện êm đẹp một người tuổi trẻ kim quy tế bị người ta trong nhà cô nương câu đi rồi. Đồng dạng uông niệm niệm như vậy cái xinh đẹp cô nương bị người cưới đi rồi. Bọn họ trong đại viện đồng thời tổn thất hai cái yêu tú nam nữ. Trước kia lưu khải thật cũng không phải không nghĩ tới cùng lục diễm gia kết thân gia nhưng là hai nhà hài từ không tới điện chỉ có thể từ bỏ. Uông gia khuê nữ gả như vậy gần, hắn thật sự hào hâm mộ Nga. Nhà bọn họ nhảy nhảy tuy rằng ra là gia điểm, nhưng hắn cũng hy vọng nữ nhi có thể bồi ở cha mẹ bên người. ngàn vạn đừng gà quá xa liêu khải đem chính mình khó chịu cùng trương thành bắc nói nhà ta nhảy nhảy hiện giờ cũng trưởng thành còn không biết nàng tương lai sẽ cho ta tìm cái cái dạng gì con rể trở về trương thành bắc khuyên hắn ngươi đừng có gấp ngươi xem nhà ta tam hải tử cũng đều không kết hôn đâu hiện tại lưu hành kết hôn muộn sinh con muộn nhảy nhảy kết hôn còn sớm đâu bọn họ lại không làm thanh mai trúc mã lục duy châu cùng uông niệm niệm này một đôi đặc thù cũng là hai người bọn họ duyên phận Liêu Khải thở dài một hơi, lão Trương A, ngươi cũng coi như là nhảy nhảy cha nuôi lạc. Trương Thành bắc chụp hạ bờ vai của hắn, cái gì kêu, xem như. Ta vốn dĩ chính là nhảy nhảy nàng cha nuôi. Từ nhỏ đến lớn ta cái này cha nuôi đối với các ngươi gia nhảy nhảy không hảo sao. Liêu Khải thâm chấp nhận gật gật đầu, về sau nhảy nhảy mang đối tượng trở về các ngươi hai vợ chồng nhất định phải hỗ trợ trường trường mắt. Đó là... Lão lưu về sau ai ngờ cưới nhà ngươi nhảy nhảy chúng ta bạn nối khố liên hợp lại cho hắn ra hoai phù đầu. Liêu Khải, đảo cũng không cần như thế đi. Người này tới còn phải cho ra hoai phù đầu. Cần thiết, ta bảo bối nhảy nhảy còn có thể làm người nhẹ nhàng cấp cưới đi rồi. Cần thiết phải cho hắn ra hoai phù đầu ta tự mình cho hắn ra hoai phù đầu. Cần thiết đến một mở đầu trấn trụ miễn cho này nam nhân về sau đối nhảy nhảy không tốt. Liều Khải gật gật đầu trở về đem sự tình cùng Lý Khánh Hoa nói, Lý Khánh Hoa gật gật đầu, hiện tại tôn sùng tự do yêu đương, người trẻ tuổi tìm đối tượng không dễ dàng. Còn có những cái đó chỉ nói luyến ái, như thế nào cũng không chịu phụ trách kết hôn. Hiện tại không khí quá mở ra, cũng không phải một chuyện tốt cô nương ra dễ dàng bị lừa ta liền tưởng ta nhảy nhảy tìm cái kiên định đối tượng. Lưu Khải khuyên nàng, người đừng lo lắng nhiều như vậy. Người nữ nhi ra tới đương cảnh sát nam nhân nếu là dám lừa nàng, liền chờ bị đánh gãy chân đi. Lý Khánh Hoa, ta nguyên bản cho rằng ta nữ nhi hội khảo tạp kỹ đoàn, không nghĩ tới nàng thế nhưng thi đậu cảnh sát trường học. Nhà ta nhảy nhảy ưu tú a, Lưu nhảy nhảy tốt nghiệp sau đương cảnh sát, Trương đôn đôn tốt nghiệp sau tắc đương bác sĩ nha khoa. Hai người cảm tình cùng khi còn nhỏ giống nhau hảo thường xuyên ứa ở bên nhau liên hoan. Bọn họ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên không có gì giấu nhau hào bằng hiếu, cũng là hào anh em, hai người cảm tình chẳng phân biệt giới tính. Người đồng sự lại đây chám răng ta cấp đánh gãy. Ta là thật không nghĩ tới ngươi cái thổ đôn đôn thế nhưng sẽ lựa chọn đương bác sĩ. Chẳng lẽ cùng ta ca giống nhau toàn thân tràn ngập nghệ thuật hơi thở đi làm nghệ thuật sao? Trương nhị hành đồng chí nhớ tới nhà mình vị kia cả người tràn ngập nghệ thuật hơi thở thân đại ca, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. hắn cũng không có di truyền nhà mình thân cha nghệ thuật thiên phú hắn không làm nghệ thuật hắn làm y thuật trương nhị hành cùng lưu nghiêu nghiêu hai người ngồi ở cảnh quan trên ban công liên hoan uống rượu lưu nghiêu nghiêu thực thích loại này mồm to ăn thịt mồm to uống rượu cảm giác người nhưng kiềm chế điểm đi tiểu tâm thịt cá đem nha cấp ăn hỏng rồi mỗi ngày quan tâm ta nha lưu nghiêu nghiêu uống một ngụm bạch Yên tâm, phiên trực thời điểm ta sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi hảo thật sự, ngẫu nhiên mới uống cái một hai lần, trương đôn đôn ngươi tin hay không? Bằng ngươi nhảy nhảy thì bản lĩnh, chẳng sợ uống say đều có thể đánh ngã hai cái. Trương đôn đôn, ngươi liền thổi đi ngươi. Thổi không thổi ngươi muốn hay không tự mình thử xem. người cái này văn nhược tiểu thư sinh, ngươi nhảy nhảy thì ta một ngón tay đầu là có thể đem ngươi đánh ngã. Trương nhị hành. Trương đôn đôn đồng học nhắm mắt lại yên lặng ở trong lòng thôi miên chính mình, hạ trùng không thể ngữ băng. Không cần cùng nàng tranh luận, nghe nói sao, lục duy châu cùng niệm niệm muốn kết hôn. Trương nhị hành gắp một cái đậu phộng ta đã sớm đoán được hai người bọn họ sẽ kết hôn. Cũng đúng vậy, trai tài gái sắc trời sinh một đôi, lại là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Liêu cảnh sát cũng ăn viên đậu phộng, nhịn không được hồi tưởng khi còn bé chuyện xưa, đã từng khi còn nhỏ ta thật đúng là nghĩ tới chính mình về sau sẽ gả cho thuyền thuyền vẫn là gả cho sùi cào. Trương nhị hành bị chính mình nước miếng cấp sạc tới rồi, khụ khụ khụ. Hắn dùng một loại thập phần kinh dị mà ánh mắt nhìn về phía Lưu nghiêu nghiêu. Ngươi làm gì như vậy ít thấy việc lạ khi còn nhỏ không hiểu chuyện sao lục thúc thúc lớn lên nhiều soái a ta liền thích lớn lên soái về sau phải gà khẳng định gà lớn lên soái niệm niệm lớn lên như vậy xinh đẹp ngươi liền không nghĩ tới về sau quế niệm niệm liêu nhảy nhảy người này luôn luôn là không lựa lời nghĩ đến gì nói gì miệng toàn nói phét trương nhị hành lắc lắc đầu ta không thích uông niệm niệm ta còn không có thích quá ai Ta cùng người giống nhau, lớn như vậy còn không có thích quá ai, này cũng quá đáng thương đi. Liêu nhảy nhảy làm bộ rớt vài giọt nước mắt cá sấu, người uông niệm niệm so hai ta tuổi còn nhỏ, nàng thế nhưng còn trước kết hôn, hai người bọn họ thanh mai chúc mã trời sinh một đôi, làm cho nhân đố kịa. Hai ta hai mươi năm sau, liền cái đối tượng cũng chưa nói qua. Trường đôn đôn, ta còn rất muốn thử xem nói đối tượng cảm giác, nếu không hai ta tới thử xem. Ngươi liền cùng ta làm mấy ngày đối tượng thử xem, dù sao chúng ta đều như vậy chín, ngủ chung cũng không gì. lưu nhảy nhảy càng nghĩ càng cảm thấy lúc này được không? Trương nhị hành khóe miệng vừa kéo, người nên không phải là phát thần kinh đi. Bình thường nam nhân tới gần ta ta khẳng định nhịn không được tưởng tấu hắn, nhưng là người không giống nhau, chúng ta huynh đệ một lòng, cùng mặc chung một cái quần lớn lên, người khiến cho ta thử xem xem có đối tượng cảm giác. Phiên ngoại năm Tần Nhu nhật từ quá đến thập phần yên lặng, đại nhi từ kết hôn cơ bản không làm nàng phát sầu, đối với uông niệm niệm cái này con dâu nàng thực vừa lòng. Bọn họ hai vợ chồng kết hôn sau ở Quảng Thành sinh hoạt không bao lâu uông niệm niệm đã hoài thai thỉnh bảo mẫu a di chăm sóc. Thật không nghĩ tới chính mình hơn 40 tuổi liền phải đương nãi nãi. Ý thức được điểm này sau Tần Nhu chiếu chiếu gương phát hiện chính mình liền tính đương nãi nãi cũng là cái tuổi trẻ xinh đẹp nãi nãi. Nhật tử làm theo cùng trước kia giống nhau quá, xử lý xong công tác thượng sự cùng lục diễm cùng nhau xử lý sân, nhàn hạ khi đi xem bọn nhỏ, năm tháng bình tĩnh tường hòa. Trong gương nàng chút nào không hiện lão thai cứ việc nhật tử rảnh rỗi không ít hai vợ chồng tại thân thể thượng rèn luyện lại tăng mạnh lục diễm cùng nàng cùng nhau làm lực lượng huấn luyện trên người hắn cơ bắp vẫn luôn vẫn duy trì, ngay cả tần nhu cũng luyện ra sạch sẽ lưu loát cơ bắp đường cong. Hai vợ chồng ngủ thời điểm còn sẽ cho nhau sờ sờ đối phương trên người sạch sẽ bóng loáng rắn chắc cơ bắp. Lục Diễm trên người ngạnh bang bang cơ bắp rất có co giãn, cùng thanh niên thời điểm xúc cảm so sánh với có khác một phen tư vị, phía trước bọn họ cùng lão Lưu lão Trương lão uống mấy nhà người cùng đi bờ biển bơi lội, dù trở về lúc sau lão Trương đồng chí liền thề nói muốn rèn luyện thể năng, tranh thủ luyện ra so lão Lục đồng chí càng tốt dáng người. Trương Thành Bắc sang năm ta phải luyện một thân cơ bắp ra tới ở lão lục trước mặt chú một chú. đừng ai còn không có A, ta lão trương tuổi trẻ thời điểm cũng có. Hoàng lão sư toàn đương hắn là ở đánh rắm. người tuổi trẻ thời điểm cũng không có mấy khối. Tuổi trẻ thời điểm đều luyện không ra tới rồi hiện giờ cái này tuổi còn có thể luyện ra cái dạng gì dáng người. Hà tất đâu. Nhân già lão lưu lão uông liền chưa bao giờ đi so cái này, tuổi trẻ khi gầy gầy cao cao lưu khải vẫn cứ gầy gầy cao cao, lão uông phát má biến chắc nịch mà nhà bọn họ lão trương cũng càng thêm chắc nịch. Kỳ thật bọn họ ba cái cũng khỏe ít nhất không có mang theo tướng quân bụng. Trương thành bắc trầm mê với thân thể rèn luyện, hoàng hân dĩnh lại là càng ngày càng thích xử lý nhà mình nhà cửa, nhà bọn họ cũng tiêu tiền đem phòng ốc sân một lần nữa chát phấn một lần, cũng không biết có phải hay không tuổi lớn, hoàng lão sư phi thường tích trồng rau. Nàng ở trong sân lộng một khối to đất trồng rau, mỗi ngày hứng thú bừng bừng cho chính mình đất trồng rau tưới nước bón phân. Nếu như gặp phải cách vách ra tần nhu còn sẽ cùng nàng liêu vài câu. Hoàng lão sư nhất khát vọng loại cà chua, bởi vì kết quả hồng cà chua phi thường xinh đẹp như là một đám mỹ lệ oánh nhuận mã não đá quý, dưới ánh mặt trời lộng lẫy nhiều vẻ, nàng đã sớm mắt thèm cách vách ra hồng cà chua rất nhiều năm. Hiện tại nàng muốn chính mình lo lắng trồng ra. trừ bỏ chồng ra ngoại hoàng lão sư trong lòng còn có chút phát sầu cách vách ra tiểu tần tuổi còn trẻ liền sắp đương nãi nãi hồi tưởng lúc trước năm đó tiểu tần một nhà dọn tiến người nhà viện nàng đại nhi tử đã sớm có thể mua nước tương hiện tại nhân gia đại nhi tử kết hôn mà nàng đại nhi tử vẻ mặt dâu quay nón thoạt nhìn so cách vách tiểu tần tuổi còn muốn đại nói là tiểu tần thúc thúc phòng chừng đều sẽ có người tin tưởng hoàng hân dĩnh vì cái gì sẽ như thế nhân gia phải làm nãi nãi Vẫn là như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, năm tháng phẳng phất không có ở trên người nàng lưu lại nhiều ít dấu vết nàng cùng lão lục hai vợ chồng làm theo ân ái như cũ, ăn ý mười phần, làm người hâm mộ. Lão Trương, nhà ta hài từ khi nào mới có thể kết cái hôn? Trương Thành bắc đang ở cử tà tay. Lão đại lão nhị là không hy vọng trọng điểm đặt ở lão tam trên người. Tam có đứa nhỏ này đánh tiểu liền sẽ giao tế, đọc cái đại học đều đổi hai đối tượng. Lại nói tiếp cũng là hiếm lạ, lão đại lão nhị không có nữ nhi duyên, lão tam thật đúng là liền cùng tên của hắn giống nhau, tam có tam có, mọi thứ đều có, nữ nhân duyên mười phần, đổi đối tượng không cần sầu. Hoàng hân dĩnh ta liền hy vọng hắn có thể sớm một chút ổn định xuống dưới. Chờ đến tới rồi pháp định tuổi, khiến cho hắn lãnh chứng kết hôn bái, hảo hảo đối cô nương phụ trách. Trương Thành bác thồn thức cảm thán, chúng ta hai vợ chồng cấp hai từ tên này là lấy đúng rồi, lão đại trương nhất siêu, siêu cái này tự dùng rượu, hắn quá siêu, vượt qua tầm thường người thường thành thục. Toạt nhìn so với hắn thân cha còn tuổi đại, này có thể không tính siêu sao. Hoàng Hân Dĩnh, tuy rằng thực ái nhị thử, nhưng là về sau đặt tên tránh đi cái này tự đi, lão tổ tông nhóm nói đúng, đặt tên muốn khiêm tốn điểm. Nhị hành cũng không tồi, nhũ danh đôn đôn, tứ bình bát ổn, không cần cha mẹ lo lắng. Lão Tam Tam có cái gì đều có, hy vọng hắn sớm một chút cảm tình thuận lợi, sự nghiệp thành công. Hoàng Lão Sư thở dài một hơi, ta dạy nhiều năm như vậy hài tử khi nào ta mới có thể đương nãi nãi. Trương Thành bắt ngươi còn trẻ nha. Hoàng Lão Sư, ngươi làm gì muốn làm nãi nãi? Liền bởi vì ta hiện tại còn tính tuổi trẻ ta mới muốn đương nãi nãi, về sau mang theo tiểu cháu gái đi ra ngoài, nhân gia vừa hỏi, lập tức kinh ngạc nói, Hoàng Lão Sư, này thật là ngươi cháu gái a người như vậy tuổi trẻ coi như nãi nãi ta còn tưởng rằng đây là người tiểu chất nữ đâu hoàng hân dĩnh ngào tưởng một chút kia trường hợp đốn giác sảng khoái chi tiết nàng phòng trừng là thực hiện không được chỉ có cách vách tiểu tần đồng chí có thể thực hiện chờ tam có hai tử lớn lên ta phòng trừng đều già rồi trường tóc bạc rồi trương thành bắc nói vậy ngươi chạy nhanh tới cùng ta cùng nhau vận động a sinh mệnh ở chỗ vận động dự phòng già cả hoàng hân dĩnh Đứng ở người nhi tử bên người ta liền hiện tuổi trẻ. Trương Thành bắc trương gia hai vợ chồng bắt đầu cùng trầm mê ở rèn luyện chung, nguyên bản Trương Thành bắc còn tưởng rằng chính mình căng không được bao lâu. Kết quả hai vợ chồng cùng vận động cổ vũ, cổ vũ thân thể nhưng thật ra từng ngày nhẹ nhàng không ít, đặc biệt là ra một thân hãn, tắm nước nóng, cả người phảng phất tuổi trẻ 10 tuổi. Nhiều rèn luyện rèn luyện nhân tinh thần không ít, còn không phải sao, lão lưu đều tưởng đi theo ta luyện. nhật từ bình bình tĩnh tĩnh mà qua đi thẳng đến con thứ hai đột nhiên đánh một chiếc điện thoại trở về bị trương thành bắc cấp nhận được trương nhị hành vì cái gì vận khí kém như vậy là bị hắn ba nhận được mà không phải mẹ nó trương thành bắc hai cha con ở trong điện thoại một trận không nói gì trương thành bắc buồn bực như thế nào người nhà không có nói không ra lời trương nhị hành thở dài một hơi ba bên cạnh ngươi có hàng huyết áp hồ tâm hoàn không Ngài trước chuẩn bị tốt ta lại nói, Trương Thành bắc cha người ta gần nhất siêng năng rèn luyện nào yêu cầu cái gì hồ tâm hoàn. Trương nhị hành, ngài đến trước chuẩn bị tâm lý thật tốt, nói một chút đi, người còn có thể có gì phá sự. Trương Thành bác nghĩ thầm này lão nhị còn úp úp mờ mờ trên người hắn có thể có chuyện gì. Này đó hai tử luôn là đại kinh tiểu quái, không giống bọn họ này đó thấy nhiều mưa mưa gió gió, chỉ cần không phải người xảy ra chuyện vậy không có gì đại sự. Trương Nhị Hành thập phần khó xử, liền một cái tin tức tốt một cái tin tức xấu, Nga không, cũng không phải chính là hai cái còn tính tốt tin tức ta cũng không biết hẳn là tính tin tức tốt đi. Tin tức tốt ngươi còn muốn ta làm cái gì chuẩn bị tâm lý? Tin tức tốt ngươi nói thẳng a, chẳng lẽ ngươi cùng cách vách lão lục ra giống nhau, đột nhiên gọi điện thoại nói ngươi muốn với ai ai ai kết hôn? Chúc mừng ngài, ba, ngài đoán đúng rồi. Trương Thành bác. Người mau đừng ở trong điện thoại phát thần kinh có yêu thích cô nương vậy chạy nhanh mang về nhà. Trương Nhị Hành nói ta cùng nàng trước lãnh chứng tóm lại một lời khó nói hết cần thiết đến lãnh chứng. Người rốt cuộc sao, người phải làm ra ra. phảng phất một cái buồn côn đánh tới Trương Thành Bắc cái ót Trương Thành Bắc trước mắt hỏa mạo sao kim. Vì cái gì hắn cái này từ nhỏ đến lớn tư bình bát ổn con thứ hai cư nhiên cũng sẽ làm ra như vậy chuyện khác người. Người người người người ta muốn đánh ngươi, ngươi rốt cuộc tai họa nhà ai cô nương, ngươi phải đối nhân ra phụ trách. Trương Nhị Hành muốn khóc ra tới, nghĩ thầm như thế nào có thể là hắn tai họa nhân gia cô nương, rõ ràng là hắn bị người ta cô nương tai họa. Bởi vì lực lượng cách xa vấn đề, trên thực tế là hắn bị đè ở phía dưới. Khụ khụ, vì nam nhân mặt mũi, chuyện này không thể nói cho người ngoài nghe, ngay cả thân ba ba đều không thể nói. Trương Nhị Hành hút hạ cái mũi, chết lặng gật đầu ân. Làm một người nam nhân ta sẽ phụ trách. Còn không phải là cùng Hảo huynh đệ ở bên nhau sao? Rốt cuộc là nhà ai cô nương a? Trương Thành Bắc trong lòng lộn xộn, vô hạn ở trong lòng thầm mắng này đàn sốt ruột hài tử. So cách vách ra còn muốn sốt ruột. Trương Nhị Hành nhỏ giọng nói: Lưu gia cô nương, Lưu gia cô nương, cái nào Lưu gia a? Trương Thành Bắc trong ấn tượng nghĩ không ra có thể có cái nào Lưu gia cô nương. liền kia gì cỏ gần hang a lưu gia ba lưu gia a cỏ gần hang vẫn là ta đại viện cô nương cái nào lưu gia a lưu dược nhà hắn a nhà hắn a nhà hắn thân thích cha trương nhị hành hắn cha có phải hay không cố ý trương nhị hành thật sự không thể nhịn được nữa lớn tiếng nói liền ngươi con gái nuôi ngươi con gái nuôi hỏi ngươi cháu gái ngươi xem làm đi lại là một cái thật lớn buồn côn đánh vào trương thành bắc trên đầu đánh hắn mắt đầy sao sệt cái này nghiệt tử đến tột cùng đang nói cái gì lưu nhảy nhảy a ân trương thành bắc trầm mặc hắn trong óc các loại thân phận lặp lại nhảy đánh trong chốc lát làm công công con của hắn muốn cưới vợ hắn muốn ôm cháu trai cháu gái trong chốc lát làm con gái nuôi cha hắn có phải hay không nên cấp cái kia tặc tiểu tử một cái ra hoai phủ đầu Ra hoai phủ đầu Lão lưu A, nhảy nhảy đó là ta thân khuê nữ, so với ta thân khuê nữ còn muốn thân. Về sau ta xem cái nào dã nam nhân dám khi dễ nhảy nhảy. Hai ta bạn nối khố, hai cái nhạc phụ ở, xem hắn có sợ không. Trương Thành Bác, Lão Trương Đồng Chí muốn khóc này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vì cái gì lưu nhảy nhảy cùng Trương Đôn Đôn sẽ làm ở bên nhau. Đây là hỏa tinh đâm địa cầu sao. Phiên ngoại 6, ta ta ta ta cũng muốn đương nãi nãi. Biết được tin tức này Hoàng Hân Dĩnh thật sự sờ không được đầu óc. Em đẹp vì sao nàng cũng muốn trực tiếp đương nãi nãi đâu. Nhà nàng Trương Đôn Đôn cùng Lưu nhảy nhảy ở bên nhau, Lưu nhảy nhảy cái này con gái nuôi hoài nàng như thử hài tử Vì sao việc này nghe tới như vậy không thể tưởng tượng. Đôn Đôn cùng nhảy nhảy bọn họ chính là huynh muội A. Tưởng tượng đến hai người bọn họ ở bên nhau, Hoàng Lão Sư liền hồng hồng hỏa hỏa hoàng hoàng hốt hốt cảm thấy như là ở loạn cái kia gì. hào kỳ quái a vì cái gì cách vách lục duy châu cùng niệm niệm ở bên nhau ta liền không có loại cảm giác này đôn đôn cùng nhảy nhảy ở bên nhau ta sao liền cảm thấy hai người bọn họ như là huynh muội kết hợp huynh muội trương thành bắc sừng sốt ta vẫn luôn cảm thấy nhảy nhảy càng giống tỷ tỷ. hoàng hân dĩnh người đừng nói chuyện ta hiện tại cảm tình thập phần phức tạp này trong chốc lát lại như là nhi từ cưới vợ trong chốc lát lại như là phải gà nữ nhi Trương Thành bắc xoa xoa chính mình mặt, đầu óc hỗn hỗn độn độn. Ta nên như thế nào cùng lão liêu công đảo, hoàng hân dĩnh, muốn cùng Lý Khánh Hoa cái này hoan ra kết thân ra. Kỳ thật đảo cũng còn hảo, hiểu tận gốc dễ ta hai nhà giao tình cũng không tồi nói nói, Trương Thành bắc đều nói không được nữa. Hắn nhịn không được đảo trù mấy khẩu khí lạnh, hắn thật lớn nhì đôn đôn thế nhưng có thể làm nhảy nhảy hoài thượng hài tử này, này này này, này nghe tới như thế nào như thế lệnh người không dám tin tưởng đâu. Chúng ta đôn đôn tuy rằng kêu đôn đôn, hắn này tiểu thân thể giống như còn không có nhảy nhảy chắc nịch ca khụ khụ khụ. Tóm lại, hắn hẳn là không có khả năng là cưỡng bách cô nương cha nam, liền tính là hắn tưởng này năng lực cũng không đáp ứng, hắn làm không được. Cho nên, cho tới hôm nay có thể có như vậy kết quả chỉ có thể là này hai hài tử lưỡng tình tương duyệt. Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, lưỡng tình tương duyệt duyên trời tác hợp. Má ơi! Trương Thành Bắc hô to một tiếng ta muốn đi theo cách vách ra lão lục lấy lấy kinh nghiệm. Hoàng Hân Dĩnh, ngươi đi đi, đợi chút ta cũng tìm tiểu tần tâm sự. Lý Khánh Hoa ra nổ tung nồi. Lưu nhảy nhảy ở trong điện thoại tùy tiện nói chính mình mang thai. Ba mẹ các ngươi phải làm ông ngoại bà ngoại. Lưu Khải nổi trận lôi đình, ngươi còn nhớ rõ thân phận của ngươi sao. Ngươi cũng học làm loạn. Huy huy, nhà mình nữ nhi, đừng nói như vậy quá mức nói. Lý Khánh Hoa lại đây đánh cái giảng hòa ta nữ nhi có yêu thích đối tượng, có liền có bái, đây là kiện cao hứng sự. Tóm lại không nam nhân dám cưỡng bách nhà chúng ta nhầy nhầy. Liêu Khải, tuy rằng hắn nữ nhi là mạnh mẽ kim cương, nhưng là bảo bối nữ nhi ở ba ba cảm nhận chung vĩnh viễn là nhỏ sinh nhu nhược búp bê ba bi. Nhầy nhầy A, người coi trọng nơi nào nam nhân. Liêu Khải, là người ở nơi nào quan trọng sao? Quan trọng là dựa không đáng tin cậy. lưu nhảy nhảy yên tâm đáng tin cậy đâu ta tìm nam nhân còn có thể không đáng tin cậy sao đáng tin cậy liền mang về tới làm ngươi ba mẹ nhìn xem không cần nhìn các ngươi thấy được nhiều liền trương nhị hành a trương nhị hành trương nhị hành là ai a lý khánh hoa trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây liêu khải tác thựa như đầu mặt sau bị người đánh một buồn côn trương đôn đôn a đúng vậy ba người không phải nói ta ngũ hành thiếu thổ ngươi xem trương đôn đôn liền hai cái thổ bổ thượng lưu khải lý khánh hoa bọn họ hai vợ chồng cho nhau nhìn liếc mắt một cái lưu khải nguyên bản cảm thấy chính mình nên tức giận nhưng là nghĩ đến nam nhân kia là trương đôn đôn lúc sau hắn phát hiện chính mình thế nhưng không biết nên khí cái gì trương nhị hành có thể buộc hắn ra nữ nhi làm cái gì sao đại khái suất chỉ có thể là hắn nữ nhi đối trương đôn đôn làm cái gì Liêu Khải, có điểm đuối lý, Liêu Khải mặt đỏ lên, rõ ràng là gà nữ nhi, hắn lại không có gả nữ nhi đúng lý hợp tình, đảo ngược lại như là nhà mình nhi thử dụ dỗ nhân gia cô nương. Gà gần đi, cũng là quen thuộc người, các ngươi đừng lo lắng, Lý Khánh Hoa cùng Liêu Khải vẻ mặt chết lặng gật gật đầu. Liền tính là bọn họ tưởng lo lắng, nhưng giống như cũng không gì nhưng lo lắng. Treo điện thoại, Lý Khánh Hoa hai vợ chồng còn có điểm hồi bất quá mùi vị tới. Lý Khánh Hoa trước kia tổng cảm thấy ta dưỡng này nữ nhi thực xin lỗi về sau thông gia. Liêu Khải thật muốn là trương gia, lại nói tiếp ta nhưng thật ra an tâm không ít nàng cha nuôi thích chứ nàng. Ít nhất không cần lo lắng mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Lý Khánh Hoa, xác thật, thật sự không cần lo lắng mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Nàng trước kia thường xuyên ở đôn đôn ra ăn cơm, đôn đôn cũng thường xuyên tới nhà ta ăn cơm. hai người bọn họ kết hôn giống như cũng không gì khác nhau a Trường gia người cùng lưu gia người tụ ở bên nhau yên lặng mà thương nghị hôn sự hai nhà người cho nhau cảm thấy thực xin lỗi đối phương trường hợp thập phần hài hòa trương thành bắc nhảy nhảy gà đến nhà ta nàng chính là ta thân nữ nhi hoàng hân dĩnh hoa hoa mẹ chúc mừng ngươi đương bà ngoại lý khánh hoa khá tốt khá tốt đôn đôn là cái hảo hài tử Liêu khải này phòng trường là rất nhiều năm trước liền bắt đầu duyên phận có lẽ chính là từ năm ấy phân thịt heo nhận sai cha thời điểm bắt đầu trương thành bắc sớm biết như thế hà tất lúc trước hoàng hân dĩnh ai có thể tưởng được đến đâu lý khánh hoa cùng nằm mơ giống nhau không thể tin tưởng các ngươi đại viện liên tục ra hai cái thanh mai trúc mã thật đúng là hảo phong thủy a thật đăng đối này hai đối thanh mai trúc mã vừa ra hơn nữa lục gia cùng trương gia vẫn là hàng xóm trùng hợp như vậy sự tình dẫn tới mọi người chú ý kinh ngạc cảm thán Lão lục ra tới hỉ sự cách vách lão trương gia lập tức đổi kịp. Không dùng được bao lâu, hai người bọn họ đến cùng nhau đương ra ra đi. Một cái trương ra ra một cái lục ra ra, đến không uổng công làm nhiều năm như vậy hàng xóm. Triệu Giang Hồng hai vợ chồng nghe nói việc này sau, lập tức gọi điện thoại tới quan tâm, lão lục ngươi này ngươi này đồng chí quá nhanh. Quá nhanh, ngươi triệu huynh ta so ngươi lớn vài tuổi thật sự không đổi kịp ngươi. Lục diễm một cái sạch sẽ lưu loát lăn. Kêu ta lục ca, còn lục ca, lục gia ra, ra đi điện thoại một khắc đầu triệu giang hồng cuồng thiếu không thôi. Mẹ ra từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ thế nhưng phải làm ra ra. Việc này quỷ dị giống như là chân trời xuất hiện màu lam thái dương. Lục diễm tương đương lục ra ra. Liền lần trước gặp mặt thời điểm không cảm giác ngươi già rồi nha, lão lục ngươi sao liền biến ra ra đâu. Lục diễm cười lạnh ba tiếng, ta hảo tôn từ ai, ngươi lại nhiều kêu vài tiếng. Triệu Giang Hồng, người Lục Gia Gia ta liền kém mấy cái hảo tôn tử. Lục Diễm đem điện thoại treo, vừa chuyển đầu nhìn thấy Tần Nhu Tần Nhu trên tay bưng một chén đu đủ chè hạt sen nấm tuyết. Tần Nhu chớp chớp mắt bỡn cợt nói, Lục Gia Gia. Lục Gia Gia đừng tức giận thân mình. Tới, Lục Gia Gia ngài ngồi. Nhà ta có phải hay không nên đánh mấy cái gỗ đỏ bàn ghế, ta nghe nói người tuổi lớn, liền hảo này một ngủ. Tần nhu buông trong tay trẻ hạt sen nấm tuyết, đỡ lục lão nhân ra ngồi trên sofa. Lục diễm, lục ca nghĩ thầm ra vẫn là ngươi ra. 30 tuổi bề ngoài làm bảy tám chục tuổi sự. Tần nãi nãi, ngài cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Tần nhu ở trên ngực chùy hai hạ khàn khàn tiếng nói, khụ khụ tuổi lớn, không còn dùng được. Tần nãi nãi, này trẻ hạt sen hầm lạn, răng cắn đến động sao. Ta tới uy ngươi. Cứu mạng ngươi đừng gọi ta nãi nãi, ta nhưng không ngươi lớn như vậy cái tôn từ. Tần Nhu thật sự nhịn không được cười ra tiếng. Lục diễm đem nàng ôm vào trong ngực cười nhéo hạ nàng mặt cúi đầu ở nàng mi tâm rơi xuống một cái hôn. Tần Nhu xoa nhẹ hạ mặt cảm thán nói, xong rồi, về sau hậu bối càng ngày càng nhiều, có phải hay không không thể ở hài từ trước mặt già mà không đứng đắn. Thiếu tự cao tự đại hướng ta ba học tập. Lục gia gia, người liền tính là đương gia gia, cũng là nhất soái gia gia, phốc ha ha. Vì sao ta như vậy tuổi còn trẻ coi như gia gia nãi nãi? Lục Diễm, hỏi ngươi nhi tử, Cố Thừa chỉ so Lục Diễm tiểu một tuổi, hắn hài tử còn không có mãn 10 tuổi, nhân gia Lục Diễm đã phải làm gia gia. Là thật gia gia, không phải giả gia gia. Nhân gia thật sự phải có đời cháu. Cố Thừa Cố lão đầu biết được việc này thời điểm, lập tức che lại ngực, vì sao người lục diễm nhìn sau ngươi tuổi trẻ, ngươi mới đương ba không mấy năm, nhân ra liền phải đương ra ra. Cố thừa, về sau kêu hắn lục ra ra, hắn liền không tuổi trẻ. Cố thừa cố ý gọi điện thoại đi chúc mừng lục diễm, lục ra ra chúc mừng chúc mừng. Lục diễm, liền tính đương ra ra, cũng vẫn là ngươi lục ca. Cố thừa, phiên ngoại bầy. 1995 năm, lục ra rơi xuống một cái heo bảo bảo. 1996 năm, trương gia rơi xuống một cái chuột bảo bảo. Uông niệm niệm sinh cái nam hài, lưu nghiêu nghiêu sinh cái nữ hài, hai hài từ trước sau kém không đến một tuổi. Lần đầu tiên đương ra ra nãi nãi tần nhu hai vợ chồng cấp tân giáng sinh tiểu bảo bảo chuẩn bị không ít lễ vật, hai nhà người đều vây quanh ở uông niệm niệm cùng hài từ trước mặt lục duy châu cẩn thận chăm sóc chính mình thê từ niệm niệm. Đối với chính mình cái thứ nhất tăng tôn tử, lục tông di đồng chí vui mừng khôn xiết trương thành bắc gặp được chính mình đại cháu gái, đồng dạng thích không được. Hắn không có nữ nhi, lại có cái đại cháu gái, này có lẽ chính là mệnh trung chú định đi. Lục gia cùng uông gia đều hỉ khí dương dương, chờ đến ăn tết thời điểm. Bọn nhỏ đều lại đây, Lục Tông Di Khương Bình hai vợ chồng cùng lão nhị lão tam lão tứ lão ngũ mấy nhà cùng đi chụp ảnh quán chụp ảnh, lúc này đây ảnh gia đình lại so với phía trước lớn mạnh không ít. Hắn hiện tại liền tăng tôn tử đều có, không tiếc nuối. Lục Duy chạy cùng Lục Thư Giao Lục Thư Ninh hai chị em đều đã trở lại, bọn họ nhìn thấy tiểu cháu trai tiểu cháu ngoại trai, một đám vui mừng mà không được. Tiểu gia hỏa lớn lên thật đáng yêu, ta là nhị thúc, ta là đại cô cô. Ta là ngươi tư lệnh cô cô, Lục Duy Châu nói, thấy hài tử cấp bao lì xì. Đại ca trước cho chúng ta phát bao lì xì, cho các ngươi nhiều năm như vậy bao lì xì các ngươi cũng nên đem bao lì xì còn đã trở lại. keo kiệt Nga, tới tiểu cháu trai lấy bao lì xì, ai làm ngươi có cách keo kiệt ba ba, nhưng là thúc thúc không keo kiệt ngươi về sau kêu ta đại bá đi. Xùi cào lại tưởng dự mưu xoán vị. Tần Nhu nhìn thấy chiếc mắt này ồn ào nhốn nhó một đống huynh để tìm muội nhịn không được cười cùng Lục Diễm nói, nhà ta về sau chỉ biết càng ngày càng náo nhiệt. Lục Diễm, ngại sao? Vẫn là chúng ta hai người thế giới hào. Ăn Tết thời điểm náo nhiệt à? Ta thích đại gia tụ ở bên nhau làm văn thắn, lão Lục đồng chí, ngài chẳng lẽ không thích sao? Người không cần trả lời ta biết ngươi khẳng định thích. lục diễm sùng nịch mà nhìn nàng một cái đem trong tay cán tốt sủi cào ra đưa cho nàng tần nhu thả nhân chiết hảo tễ thành một cái kim nguyên bảo hình dạng sân bên ngoài điểm trái rửa đèn tinh tinh điểm điểm ánh lửa ở bóng đêm hạ giống như bầu trời tinh ngoài cửa sổ rất là ầm ý, thường thường có pháo tiếng vang cùng với pháo hoa bay lên thiên hô hô thanh phòng khách chung tv truyền phát tin tết âm lịch liên hoan tiệc tối lại là một năm đi qua 97 năm, Lục Tư Giao cùng Lục Tư Ninh đều tốt nghiệp Lục Tư Giao tiếp tục ra sức học hành đàn violon nghiên cứu sinh, nàng còn đem theo ban nhạc ra ngoại quốc tiến hành diễn xuất mà Lục Tư Ninh tốt nghiệp trước sau tham gia mấy bộ điện ảnh phim truyền hình quay chụp. Lục Tư Ninh cho chính mình nổi lên cái nghệ danh gọi là Tần Dung, phim truyền hình diễn viên danh sách thượng lưu đều là Tần Dung tên này. Nàng tham diễn phim truyền hình ở đài truyền hình thượng bá gia Tần Dung đã là cái có chút danh tiếng diễn viên. Chẳng qua nàng diễn đại bộ phận là hiện đại kịch lục Tư Ninh nhất tưởng diễn chính là cổ trang võ hiệp phiến. Nàng thật cũng không phải không có diễn quá võ hiệp phiến, chẳng qua mấy cái đoàn phim đều hy vọng nàng tới diễn kiểu nhu mỹ diễm thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Lục Tư Ninh, khi nào mới có thể làm nàng diễn cai nữ hiệp a? Tưởng diễn cái võ công cái thế nữ hiệp liền như vậy khó sao? Tỷ tỷ Lục Tư giao từ nước ngoài gọi điện thoại cho nàng, Dung Dung muội, ngươi lại có phim truyền hình bá gia lạc. Ta muội hiện tại nhưng xem như có đại danh khí, ở nước ngoài thế nhưng còn có người đem ta nhận thành ngươi. Còn hỏi ta có phải hay không diễn viên Tần Dung, ta nói ta không phải A ta họ Lục. Lục Tư Ninh nói, Dung Dung nữ hiệp cũng họ Lục. Tần Dung đồng chí, ngươi hiện nay ở đại chúng trước mặt họ Tần. Lục tư ninh treo điện thoại, nàng mang kính dâm đi đến ngoài xe, lập tức ở phía trước ven đường TV thấy vẻ mặt kiểu nhu mỹ diễm chính mình, nàng diễn chính là một cái thanh thuần mỹ diễm có thể véo ra thủy nữ chính thiên chân lại thiện lương chọc người ái, một lòng chỉ vì người khác suy nghĩ. Hiện tại nữ chính đại bộ phận đều là như thế này thiên chân thiện lương chọc người ái. Bất quá, nàng hiện tại có một cái vận khí đổi thay cơ hội, lục tư ninh trong tay có một cái tân phim truyền hình kịch bản. Kịch bản nữ chính là một cái võ công cao cường tàn nhẫn độc ác nữ ma đầu, nam chính còn lại là si tâm bất hối một đêm đầu bạc đại hiệp khách. Tuy rằng cái này nữ ma đầu thân phận cùng nàng một lòng muốn sắm vai nữ hiệp hình tượng hoàn toàn tương phản, nhưng cái này kịch bản vẫn là trong nháy mắt chọc chúng nàng tâm. Có lẽ, nàng tưởng diễn không phải nữ hiệp mà là một cái võ công cao cường tuyệt thế cao thủ Trên đời này cũng không quy định nữ ma đầu liền không thể hành hiệp trưởng nghĩa. Lục Tư Ninh đã sớm quyết định muốn tiếp chụp này bộ phim truyền hình, nàng muốn diễn bên trong nữ ma đầu. Đoàn phim bên kia hôm nay cho nàng phát tới nam chính ảnh tạo hình, Lục Tư Ninh còn không có xem qua, nàng này sẽ xé mở phong thư từ bên trong lấy ra mấy chiếc ảnh chụp trên ảnh chụp nam nhân mang theo khăn trùng đầu ăn mặc một thân tiết trắng hiệp khách trang cầm trong tay trường kiếm toạt nhìn anh tư táp sảng, hảo một cái đại hiệp khách. Nàng ở trong lòng tán một câu, này đoàn phim tuyển giác thật không sai. Cái này nam chính sẽ là nàng hợp tác quá đẹp nhất cùng trong nhà nàng hai cái ca ca mỗi người mỗi vẻ. Lục tư ninh nhìn kỹ xem chi tiết, phát hiện trang phục nói hóa cũng chọn không ra tật xấu, bất quá trên ảnh chụp nam nhân tựa hồ có điểm vi diệu quen mắt. Nhưng lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Lục tư ninh không tưởng quá nhiều, rốt cuộc dung dung nữ hiệp có đôi khi còn rất mặt manh, nếu là trường như vậy đẹp nam nhân nàng gặp qua, không có khả năng không có ấn tượng, phòng trường không có gặp qua đi. Nàng đem ảnh chụp thu hào, xử lý xong một ít việc trở lại trong xe, làm tài xế lái xe đi mố tiểu khu. Lục Tư Ninh nếu là lưu tại Quảng Thành, vẫn là sẽ hồi nhà mình đã từng trụ cũ tiểu khu, làm Quảng Thành cái thứ nhất thương phẩm phòng tiểu khu. Cái này tiểu khu quản lý trình độ vẫn luôn không tồi. Nàng bò lên trên lầu năm, lại ngoài ý muốn gặp được cách vách vừa lúc có người mở ra đại môn đi ra, là cách vách ra hàng xóm tiểu ca. Tiểu cố ca ca. Lục Tư Ninh cùng hắn chào hỏi, nhiều năm như vậy qua đi, nàng cùng cách phách ra tiểu ca từng có vài lần đối mặt, quan hệ nói gần không gần, nói có xa hay không, bất quá quen mắt thôi. Hàng xóm tiểu ca ăn mặc một thân cắt may khéo léo tây trang, khí chất xuất chúng, nghe nói hắn là càng đảo mỗ gia tộc dòng bên thiếu gia, bọn họ này một chi những năm gần đây là càng ngày càng phát tích. Hắn có cái biểu thúc thúc là khai tôm nhu tôm phiến xưởng trương cô thịnh cho nên Lục Tư Ninh mới có thể biết những việc này. Đương nhiên, này đó đều cùng Lục Tư Ninh không có gì quan hệ. Vốn định chào hỏi một cái liền mở cửa về nhà Lục Tư Ninh đột nhiên phát hiện một sự kiện liền tính là thực mặt manh. Lục Tư Ninh cũng phát hiện cái này hàng xóm tiểu ca giống như cùng vừa rồi trên ảnh chụp nam chính có điểm tương tự. Hoặc là nói là lớn lên giống nhau như đốt. Ninh Ninh, người từ từ ta đưa ngươi một thứ. Lục Tư Ninh không hiểu ra sao. Lúc này mới vừa gặp mặt liền nói muốn đưa nàng đồ vật. Nàng trơ mắt mà thấy nam nhân đi trở về nhà ở quay đầu cầm một thứ ra tới. Cái này kỳ ba hàng xóm thế nhưng tưởng đưa nàng một phen đồng thao cổ kiếm. Lục tư ninh, phiên ngoại tám, vô công bất thụ lộc lục lục tư ninh không có thu hắn đồng thao cổ kiếm. Cố su không có cưỡng cầu, lục tư ninh toàn đương hắn là ở nói dỡn ngươi này đồng thao kiếm là thiệt hay giả. Lấy ra tới không khỏi cũng quá dọa người, cố su lắc đầu không nói chuyện, người không thích sao. Thích là thích nhưng là không duyên cớ thu nhân ra đồ vật không tốt. tích liền tặng cho ngươi, là giả. Lục tư ninh, ngươi cho ta ngốc sao? Này nơi nào giống giả? Nàng lại không phải chưa hiểu việc đời ngốc tử, này đồng thao kiếm vừa thấy lai lịch bất phàm, giá trị xa xỉ. Cố xô, ta về nhà nhảy thao, hẹn gặp lại. Lục tư ninh không phản ứng hắn, bởi vì nàng người này thật sự thực lòng tham, này đem đồng thao kiếm nếu là lại nhiều xem vài lần, nàng sợ chính mình khắc chế không được tham nhiệm thật thu nhân ra đồng thao kiếm. Lưu lưu, trở đến đóng phim thời điểm, lục tư ninh cái này hậu chi hậu giác khuôn mặt nhỏ manh rốt cuộc xác định cố su thật sự là tân kịch nam chính, hắn diễn đại hiệp khách nàng diễn đại ma đầu. Lục tư ninh, thật đúng là cố su. Lục tư ninh cho rằng chính mình trưởng thành sở dĩ đối nam sinh mặt manh, toàn lại chính mình hai cái ca ca, bởi vì hai người bọn họ lớn lên quá giống, xem nhiều lẫn lộn, nàng cũng lẫn lộn người khác mặt. Thật xảo, nam chủ là ngươi nha, cố du gật gật đầu chỉ là cười cười nhìn nàng không nói lời nào. Lục tư ninh cũng không nói, bởi vì vừa nhìn thấy hắn, nàng liền không tự chủ được nhớ tới kia thanh kiếm. Tật xinh đẹp rất muốn, lại chạy ra dụ hoặc nàng. Đã từng có đem hảo kiếm bãi ở nàng trước mặt nàng không muốn. Ngày đó tách ra lúc sau, lục tư ninh đi hỏi thăm hạ kia thanh kiếm lai lịch sau lại nghe được có người từng hoa 200 vạn đô la hồng công từ một cái đồ cổ thương mua tới thanh kiếm này không cần nhiều lời, mua kiếm người khẳng định là cố su. Là nàng mua không nổi giới, liền tính mua nổi cũng không mua. Chụp võ hiệp kịch rất mệt cũng thực khổ thật cảnh quay chụp bọn họ đoàn phim đi qua không ít địa phương, làm mười mấy năm hàng xóm Lục Tư Ninh cùng Cố Su dần dần quen thuộc lên. Trừ bỏ diễn kịch ngoại Cố Su ngày thường còn muốn xử lý rất nhiều sinh ý thượng sự. Lục Tư Ninh không hiểu được như vậy có tiền Cố Su vì sao còn muốn tới chụp phim truyền hình, có lẽ nàng trong lòng biết nhưng là lại làm bộ không biết. Chụp xong một bộ phim truyền hình, nói mau không mau, nói chậm cũng không chậm đóng máy thời điểm lục tư ninh khóc đến chết đi sống lại bởi vì này bộ phận cốt truyện thật sự quá ngược tâm. Kết cục nam nữ chủ cũng không có ở bên nhau, không phải đại đoàn viên kết cục nàng cái này nữ chính đã chết chỉ còn lại có nam chủ một người. Lục tư ninh đã không đành lòng lại đi xem kế tiếp cốt truyện. Nàng trước tiên rời đi đoàn phim, sau đó ở trong lòng thoá mạ biên kịch, vì cái gì muốn viết như vậy một cái làm người thương tâm chuyện xưa, đại đoàn viên kết cục không hảo sao. Rời đi trước cố su lại đem kia một phen đồng thao kiếm đưa cho nàng. Cố su nhìn nàng, nùng màu đen con ngươi bịt kín một tầng thấy không gió tích mây mù, hắn ếch thanh âm nói, thanh kiếm này tặng cho ngươi. Lúc này đây, lục tư ninh không có cự tuyệt, nàng nhận lấy kia thanh kiếm. Về đến nhà, lục tư ninh nhìn kia thanh kiếm phát ngốc bởi vì nàng phát hiện chính mình đối cố su cũng có một ít kỳ kỳ quái quái tâm tư. Là thích sao, lục tư ninh có chút mê mang mà nói ra thanh. Nàng không biết chính mình đến tột cùng thích ai, là chân thật cố su, vẫn là phim truyền hình bài kỳ đại hiệp khách. Chụp xong này bộ diễn lúc sau, lục tư ninh không có lại tiếp diễn, mà là mang theo kiếm về tới Quỳnh Châu đảo thượng bồi ở cha mẹ bên người. Mệt mỏi ta thường nghỉ ngơi mấy tháng. Nghỉ ngơi nhật tử, mỗi ngày đều thực biếng nhác, ngẫu nhiên luyện luyện kiến thức cơ bản, càng nhiều thời giờ là đang mẩn người. Nàng phát hiện chính mình rất tưởng niệm cố su, lục tư ninh nói cho chính mình không cần suy nghĩ hắn, nhưng nàng trong lòng lại tổng như là thiếu cái gì, đối bất luận cái gì sự đều nhất không nổi hứng thú. Mỗi ngày ăn no ngủ, ngủ no rồi ăn, bồi ở ba mẹ bên người đào cũng tự tại Tân mụ tần nhu trêu chọc nàng, nói nàng là điều tiểu cá mặn. Lục Tư Ninh ra mặt giày nói, ta là mụ mụ yêu nhất tiểu cá mặn. Thời gian liền như vậy trôi đi mà qua, Lục Tư Ninh cùng Cố xu thư thử qua lại vài lần, hai người không có gặp lại, thẳng đến phim truyền hình phát sóng, Lục Tư Ninh cùng Tần Nhu cùng nhau ngồi ở tivi trước xem tivi. Tới xem người nữ nhi chụp diễn, võ hiệp phiến, Tần Nhu tiếp đón Lục Diễm tới xem nữ nhi chụp phim truyền hình. Này thật đúng là một loại thần kỳ thể nghiệm, mẹ Ta lần này diễn chính là võ lâm cao thủ, phải không? Lợi hại như vậy, đương nhiên rồi. Tới xem dung dung nữ hiệp đại sát tứ phương. Theo cốt truyện tiến triển, cốt truyện càng ngày càng ngược tâm, Lục Tư Ninh ăn màn thầu xem chính mình ở tivi trên màn hình suy diễn một đoạn khác cốt minh tâm tình yêu. Bất chi bất giác, sớm đã rơi lệ đầy mặt. May mắn, nàng lúc này ở nhà thân mụ Tần Nhu nước mắt điểm phi thường thấp, đã sớm khóc đến rối tinh dối mù, vì thế nàng tiến đến thân mụ bên người, mẹ con hai cái cùng nhau khóc đến rối tinh dối mù. Tần ba lục diễm ngồi ở một bên yên lặng mà nhìn nàng hai. Lục diễm, Tần Nhu quá ngực rung rung, mặt sau cốt chuyện thế nào? Nam nữ chủ ở bên nhau sao? Lục tư ninh đang muốn mở miệng nói chuyện Tần Nhu lập tức lắc đầu. Không được. Người không cần mở miệng cùng ta kịch thấu ta không nghe. Ta muốn chính mình xem. Lục Tư Ninh, người này nam chủ thật đẹp mắt, thật là đẹp mắt, lớn lên thực quen mắt. Mẹ ngươi không nhớ rõ, liền chúng ta ở tại Quảng Thành hàng xóm Tiểu Ca. Là hắn A, trách không được nhìn quen mắt, Tiểu Cố còn khá xinh đẹp. Lục Đồng Chí lúc này có điểm ăn vị, hắn đẹp vẫn là ta đẹp. Người đẹp người đẹp, nhà của chúng ta Lục Ca đẹp nhất. Chờ đến đại kết cục ra tới. Hai mẹ con cùng nhau khóc đến trời đất u ám, Lý Khánh Hoa cùng Hoàng Lão Sư nhìn các nàng hai mẹ con cười cái không ngừng. Lý Khánh Hoa ta vốn dĩ rất khó chịu, nhưng là thấy dung dung êm đẹp mồi ở chỗ này ta lại không khó chịu. Phim truyền hình sao, Nam Chính nhận thức, khi nào cùng nhau ăn một bữa cơm, hai mẹ con đắm chìm ở trong cốt truyện khóc nửa ngày, nàng mẹ Tần Nhu có ba ba cấp sát nước mắt, Lục Tư Ninh chỉ có thể chính mình sát nước mắt, nàng còn nhận được vài cái điện thoại an ủi. Có tỷ tỷ lục tư giao, còn có đại ca đại tàu cùng nhị ca, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng ở phim truyền hình nhân vật chết mất đều nói phải cho nàng bao cái đại hồng bao. Chờ tới rồi buổi tối, lục tư ninh rốt cuộc nhịn không được bát thông một người điện thoại, mở miệng nói. Người ném một phen kiếm, người muốn tìm trở về sao? Ngày hôm sau, lục tư ninh đem này đem đồng thao kiếm bầy ra tới tỉ mỉ mà đem thân kiếm lau một lần. Nàng nhìn thanh kiếm này ngây ngô cười, lòng tràn đầy vui mừng chờ tới tìm kiếm người. Nhưng là, lục tư ninh trước hết chờ đến cũng không phải nàng muốn chờ người. Văn vật cục cùng các đại viện bảo tàng nhân viên cùng với các loại giáo thụ tới tìm nàng hỏi kiếm. Đây là hy thế chân bảo. Lục tư ninh, một năm sau, lục tư ninh kết hôn thời điểm, đem này đem đồng thao kiếm quyên cho viện bảo tàng. Tới đây chuyện thập niên 70 dưỡng hoa hàng ngày trên hải đảo đã kết thúc. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc